Vô địch chí tôn thái tử ra 8 chương 62 nếu có kiếp sau Bạn quân Trầm thương sinh vung lên vạn đại hoàng triều cử thạch liền vỡ vụn ra Hóa thành mảnh đá, bốn phía bay ra Âm vang trang hấu phàm thân thể tử mảnh đá bên trong bạo phát đi ra Một kiếm đâm về trầm thương sinh Ha ha, ta hiện tại là vô địch trang hấu phàm điên cuồng cười lớn Một kiếm lại một kiếm hướng về trầm thương sinh mặt đâm vào Trầm thương sinh khói miệng nhẹ nhàng nhích lên. Bỗng nhiên cười một tiếng. Trong lúc đó, trang hữu phàm toàn thân lỗ chân lông mở rộng. Một cấu nguy hiểm buông xuống. Chỉ thấy trang hữu phàm bỗng nhiên đình chỉ thân thể lui nhanh nhưng... Tại trang hữu phàm lui về phía sau một khắc này. Trầm thương sinh sau lưng cái kia một vòng đại nhật bên trong. Vậy mà, một cái kim ô đầu ló ra trong trước mắt chính là thân thể. Bất ngờ, lệ một tiếng huyết dài, những nơi đi qua đều nổ bể ra tới. Âm âm phanh phanh tùng tùng đôm đốt răng rắc trong lúc nhất thời. Giữa cả thiên địa, dường như chỉ tồn tại một tiếng này kêu gọi. Phía dưới chi nhân, thực lực cản, trực tiếp bị cái này sóng âm chấn động đến thổ huyết bay ngược mấy trường xa. Mà trương thái cực, miêu chân phượng bọn họ, trước mặt thì là xuất hiện một đảo hồ cháo. Đem đạo này sóng âm cử chi bên ngoài Nhưng Cái này âm thanh hót vang về sau Chỉ thấy cái kia toàn thân màu trắng kim ô bỗng nhiên dương cánh Đầy trời bạch sắc hỏa diễm bày vấy đại địa a phúc phúc áp đau chết mất bình thường là có người nhiễm phải bạch sắc hỏa diễm Nguyên một đám đau thét lên hô. Vân chủ bọn họ co lại tại chân khí hộ cháo bên trong trên mặt lộ ra hoảng sợ Còn tốt người này vừa mới nói xong Trương thái cực chân khí bắn ra trực tiếp tế ra võ đạo của mình chi thể. Màu đen hai màu âm dương ngư xuất hiện tại trương thái cực sau lưng. Lập tức trương thái cực thân hình, lui nhanh mà ra. Làm vân chủ bọn họ nhìn thấy trương thái cực như thế, một chút không hiểu. Cách này trương thái cực có phải hay không quá khoa trương vẫn là thái thượng môn môn chủ. Chúng ta xấu hổ tại vì cùng hắn đồng bọn đột nhiên vân chủ bọn người cảm giác cái cổ nóng lên nhất thời ngọn lửa màu trắng trực tiếp đem bọn hắn vây quanh ta trương thái cực ngươi hốn đàn vừa mới tại sao không nói vân chủ bọn người chân khí bạo phát đem ngọn lửa màu trắng đánh sơ sát sắc mặt biến thành màu đen thậm chí tóc đã cháy rụi một cố lông tóc đốt cháy khét vì đảo đột nhiên tràn ngập trên không trung Trang hữu phàm tại cảm giác đầu tiên thời điểm nguy hiểm bóng người bắt đầu lui nhanh. Nhưng, hót vang âm thanh trực tiếp đem Trang hữu phàm đẩy lui đến trong lòng núi. Quanh một trận tiếng oanh minh Trang hữu phàm lần nữa bị đánh vào núi trong cơ thể. Trang hữu phàm ra sức đập nát núi đá, nhưng chờ đợi hắn thì là ngập trời bạch sắc hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm trực tiếp đem Trang hữu phàm cuốn tới Trang hữu phàm cả người bị bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt lên. À, trang hữu phàm bị bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt lên. Trang hữu phàm không chỉ không có lộ ra thần sắc thống khổ. Ngược lại vẫn là gương mặt hưởng thụ. Ha ha. Trầm thương sinh. Như là như vậy. ngươi nhưng đánh không bại ta. Trang hữu phàm dường như trong ngày mùa đông. Tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp bên trong. Trầm thương sinh nhìn xem trang hữu phàm cười khổ lắc đầu. Cái này trang hữu phàm. Hiện tại Trầm Thương Sinh cũng bắt đầu bội phục hắn. Trầm Thương Sinh nói ra Trang chủ quả nhiên là một thế hệ mới a có thể bị ngọn lửa thiêu đốt làm thành hưởng thụ. Trầm Thương Sinh phát thệ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Trang hữu phàm tại hỏa diễm bên trong cười ha ha. Thế nào Trầm Thương Sinh, ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng a Trang hữu phàm đắc ý nói. Trầm Thương Sinh, đem ngươi chiêu số đều dùng đến đi Trầm Thương Sinh bước ra một bước xuất hiện tại trang hữu phàm trước người thật sao đột nhiên trầm thương sinh khẽ vươn tay trực tiếp vươn vào đến ngọn lửa màu trắng bên trong trang hữu phàm sơ ý một chút trực tiếp bị trầm thương sinh xách ở cổ áo trầm thương sinh đem trong tay vạn đại hoàng triều ném một cái vạn đại hoàng triều như là thiên ngoại vẫn thạch đồng dạng trực tiếp khảm nạm ở phía xa trong núi lớn chui vào nửa người Oanh vạn đại hoàng triều khảm nạm đến trong núi lớn, dư lực chấn động đến đỉnh núi tảng đá lớn, cuồn cuộn mà rơi. Được không hùng vĩ đồng thời, trầm thương sinh một tay mang theo trang hữu phàm cổ áo kề mặt mà lên. Vừa cười vừa nói. Trang chủ, bản cung cùng ngươi cùng một chỗ biểu diễn. Như thế nào trầm thương sinh tà mị cười một tiếng. Bỗng nhiên, trầm trưởng sinh hai mắt bên trong. Một kim một bạch. Hai loại màu sắc hỏa diễm. Tại trầm thương sinh hai mắt bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Trầm thương sinh trên đầu tử kim quan, một cách tự nhiên rụng xuống tóc dài, rối tung. Như đao như kiếm cực điểm phong mang trang hấu phàm nhìn đến trầm thương sinh đột nhiên cải biến. Vẫn là vừa cười vừa nói. Trầm thương sinh. Bản trang chủ hiện tại đã có bản đầy đủ sinh tử kiếm. Đủ để khai sơn. Đào hải. Phiên giang. Phá thành thật sao trầm thương sinh thanh âm, phản phất giống như thiên âm, lại hình như là kim loại va chạm. Trầm thương sinh toàn thân tản ra kim bạch hai màu hào quang như là kim loại một dạng thanh âm. Nhật nguyệt lưu ly thân bỗng nhiên, trầm thương sinh cả người hóa thành kim bạch hai màu. Kim sắc tóc dài màu trắng từng chiếc như kiếm, song đồng một kim một bạch, giống như kim loại rót đúc mà thành. Một cái tay kim sắc Một cái tay màu trắng Lúc này trầm thương sinh Đơn giản cũng là từ giữa đó một phân thành hai Một nửa là kim sắc diệu thí Một nửa là màu trắng lập lòe Quả nhiên, vô cùng thần bí cái này Cái này không phải là võ đạo chi thể Ai nhìn thấy như thế thần gì trầm thương sinh Phía dưới chư vị Từng cái mở to hai mắt Không dám tin trương thái cực thì là toàn thân đang run rẩy trong mắt sắp trợn lồi ra trương thái cực hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ quỳ xuống đột nhiên trương thái cực ngay tại chỗ hai chân quỳ xuống phu to thái tử gia uy vũ thái tử gia bá khí thái tử gia thiên tuế vân chủ bọn họ nhìn thấy như hành động này trương thái cực nguyên một đám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cái này Đây rốt cuộc là là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại Thật là mặt khác một tòa võ đạo chi thể thế nhưng là Một người làm sao có thể có hai tòa võ đạo chi thể À lúc này Tám tông các đại lão Nhanh muốn điên rồi Mà những người khác Mặc dù không có tám tông chi nhân kiến thức Nhưng cũng biết Lúc này trầm thương sinh Kinh khủng đến cỡ nào bản cung để ngươi khai sơn trầm thương sinh tay phải bạc quyền trực tiếp đập vào trang hữu phàm trên mặt không chung một đạo tơ máu trang hữu phàm trực tiếp bay ra ngoài nhưng trầm thương sinh giấm ở trên mặt đất như là kim thiết như người khổng lồ oanh oanh oanh trầm thương sinh trực tiếp xuất hiện tại trang hữu phàm sắp rơi xuống địa phương tay trái kim quyền ngang nhiên mà lên bản cung để ngươi đảo hải nhưng trang hữu phàm một kiếm đồng dạng đâm tới trầm thương sinh trên ngực Đại mạc bên trong tràn ngập huyết tinh vị đạo, Còn có thể nghe được chiến mã Tây Minh Sông Lên A Các huyên đệ Giết những thứ này hòa thượng Nữ nhân Đồ ăn đang ở trước mắt đại mạc thiết kỷ Đơn giản có thể bao phủ cát vàng Đại lôi âm từ chỗ chúng 13.000 la hán Giờ này khắc này Dĩ nhiên chưa đủ 3.000 Như ý Phật đứng tại dược Phật bên người, một thanh một thanh nuốt lấy đan dược. Như ý Phật nói ra, sư đệ, sư huyên ta muốn phát đại chiêu bỗng nhiên. Phạm âm hát vang. Chỉ thấy, như ý Phật hóa thành một vệ kim quang biến mất ở chân trời. Du nhưng ở giữa. Dường như thiên địa bị đè ếp xuống đồng dạng. Đại mạc thiết kỷ ngẩng đầu nhìn lên. Một cái mập hòa thượng từ trên trời giáng xuống. Kim quang bắt đầu ở như ý Phật trong tay trợt hiện. A-di-đà Phật muốn đến, Phật tổ sẽ tha thứ bần tăng. Bần tăng nguyên bản chỉ tính toán đánh 10 cái, nhưng bây giờ... Bần tăng muốn một 100 ngàn cái kim quang từ như ý Phật trên bàn tay từ từ lớn lên. Bần tăng tuyệt học thiên hạ vô song Pháp như ý Phật tây tâm liệt phế hô to một tiếng. Như ý như ý vô địch thiên hạ thần trưởng nhất trưởng gia. Thiên hạ đều im lặng cát vàng quyển trời lên. Một cái mập hòa thượng nện rơi xuống đất. Dược Phật mau tới trước. Như ý Phật miệng lớn phun máu, lôi kéo dược Phật. Như có tới sinh. Bản, quân, vô địch chí tôn thái tử ra 8 chương 63 Phật tẩu ngũ chỉ phong tiên sơn đại trận. Bần tăng. Không sợ chết một chương đại mạc. Lúc này dĩ nhiên không có đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên ý thơ cảnh giới. Đưa mắt nhìn lại. Cát vàng cùng với máu tươi. Đem mảnh này đại mạc nhuộm đỏ. Như ý Phật sắc mặt tái nhợt, miệng lớn phun máu tươi. Vừa mới một chiêu kia đối với như ý Phật tới nói tiêu hao rất nhiều. Nếu là bất đắc dĩ tình huống dưới, như ý Phật quả quyết không sẽ sử dụng một chiêu này. Sư đệ. Sư huyên đã không có chiến lực. Sư tình phía sau liền giao cho các ngươi như ý phật đôi mắt lấp lóe vô lực nói ra nếu là người khác nhìn thấy uy lực như thế một chiêu hao tổn tự nhiên là rất lớn thế nhưng là làm dược phật nhìn xem như ý phật bộ dáng này nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra sư huynh như thế khoáng thế đại chiến thiếu đi ngươi làm sao lại hoàn mỹ vừa mới nói xong Không đãi như ý Phật nói. Dược Phật hai tay dùng lực. Trực tiếp đem như ý Phật ném tới trong quân địch. Lan con em ngươi nếu có kiếp sau còn bạn quân. Ngươi sợ không phải ngôn tình thoại bản đã thấy nhiều A dược Phật trên thân chân khí xung chuyển. 13.000 la hán. Ở chỗ này. Đều đấm máu. Kim cương Phật như là hồng hoang mánh thú đồng dạng tại Đại Mạc trong quân địch tùy ý xuyên tới xuyên lui. Tại nơi hắn đi qua, liền nhấc lên một trận gió sóng tùy theo cũng là đại mạc địch quân gân cốt đứt đoạn mà vong. Thân thể tàn phế tay gãy bay múa không chung. Hàng long Phật đồng giảng chiến lực vô song, một chiêu một thức, nương theo lấy kim long gào thét cuốn lên địch quân. Chính là chém thành muôn mảnh. Trong lúc nhất thời, trời xanh, nhuốm máu như ý Phật nhìn xem không ngừng nằm xuống 13.000 la hán. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại Đại lôi âm tử Hôm nay chỉ sợ không còn tồn tại Như ý Phật bỗng nhiên mở hai mắt ra Mắt nhắm lại hợp lại ở giữa Liền có Phật văn lập lòi Sau đó Như ý Phật hét lớn một tiếng Các vị sư đệ Kết trận nếu không phải đứng trước diệt môn chi họa Quả quyết sẽ không giao ra lá bài tẩy của mình Thế nhưng là Ở cách này đường khẩu Đại lôi âm tử Dĩ nhiên không có lựa chọn khác. Chỉ có, nhất chiến cát vàng quyển chỗ, đưa Phật. Quỳ thiên từ xưa đến nay, mảnh này phía dưới cát vàng trôn bao nhiêu tướng sĩ hài cốt không người biết được. Chỉ biết là, ở chỗ này tử trận tướng sĩ, bọn họ hài cốt, đủ để che giấu mảnh này đại mạc. Mà bây giờ, nơi này không còn là tướng sĩ đặc hữu vết cuộc ngã Phật. Cũng đem ở chỗ này. Vì các vị tướng sĩ tại Hoàng Tuyền U Minh, Niệm một đoạn Vãng sinh kinh như ý Phật nói xong Còn lại tám vị Phật tổ ngang nhiên Lui ra khỏi chiến trường Hai quân giằng co Mà này mới chỉ có 9 vị đối phương Lại còn có hơn 10 vạn đại quân Đại mạc hoàng triều thống binh tướng quân gặp này Nộ khí mọc thành bụi Chỉ là 13.000 người liền tống táng bọn họ gần 100.000 dũng sĩ Đối với hắn mà nói Đây là sỉ nhục hắn danh tiếng. Đại mạc chiến thần. A-ma-xích là vậy A-ma-xích trợn mắt nhìn xem chính vị Phật tổ. Lớn tiếng nói. Các ngươi không phải không trộn lẫn tay hoàng triều chi chiến sao vì sao bây giờ lại tải ngăn cản bản tướng quân như ý Phật nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói một câu Phật hiểu. A-di-đà Phật A-ma-xích tướng quân. Phong thần tướng chi chiến tướng muốn tới. Mách quốc ước hèn. Các ngươi dẫn đầu đánh vỡ Muốn sặc phản ta bên cạnh cảnh Là đạo lý gì A mà xích cười lạnh Nói nhảm Không đánh các ngươi đánh ai Bởi vì chúng ta cần lương thực Chỉ có các ngươi có Vẫn là bao no cái chủng loại kia A mà xích xùi cười một tiếng Như vậy Hiện tại chỉ bằng các ngươi chín người, người. liền muốn ngăn cản ta Cái này mấy trăm ngàn đại quân Hay sao như ý Phật nói ra Bần tăng tự nhiên không dám hy vọng xa vời Nhưng Bần tăng vẫn là có tự tin Để cho các ngươi lại tổn thất một số Như ý Phật nhìn xem A mà xích Chiến trường ngoài ba mươi dặm, Bụi mù đầy trời Mơ hồ trong đó Trong bụi mù phản phất có một đầu bạch long Đang bay nhanh xuyên qua Sớm biết nên để thái tử ra hạ lệnh diệt quốc Bây giờ Phong thần chiến sắp đến bọn họ cũng dám xuất binh ra roi thúc ngựa bên trong. Thanh âm tức giận truyền ra. Hừ, chớ có nhiều lời. Linh Sơn chư vị Phật tổ không kiên trì được bao lâu thời gian. Nếu là Linh Sơn có hại, Đại Mạc liền mất đi nhất đạo bình chứng như Bắc Cảnh chi địa trầm tộc đồng dạng. Đại Lôi âm tự thì là ở trong sa mạc. Chấn thủ lấy Đại Mạc chi cảnh, người cầm đầu Bạch Mã ngân thương Hoặc là đội ngũ này tổng cộng 7.000 người. Toàn bộ là bạch mã ngân thương. Chỉ bất quá, một người cầm đầu thương tua là màu đỏ. Chỉ có điểm này cùng 7.000 người khác biệt. Trần Việt. Chính là cách này 7.000 người đứng đầu. Trúc Long Quân chính là cách này 7.000 người phiên hiệu. Trúc Long. Thiện sát phạt huống hồ. Có thể lấy Long mệnh danh. Có thể thấy được. Chi này 7.000 người đội ngũ. Chiến lực mạnh bao nhiêu? Đại hạ Hoàng Triều. Lấy long mệnh danh thiên binh chỉ có hai bộ. Một là đại thanh long thiên binh. Hai cũng là này chi bảy ngàn người. Trúc long quân thượng cổ có truyền thuyết. Trúc long ánh mắt mở ra chính là ban ngày. Ánh mắt nhắm lại chính là đêm tối. Một chương khép lại. Chính là bốn mùa thay phiên. Lúc này bảy ngàn trúc long quân ra roi thúc ngựa hướng về Đại Mạc chiến trường tiến đến. 30 dặm trong khoảnh khắc liền có thể đến mà lúc này Đại Mạc chiến trường. Đã là vô lực hồi thiên. 9 người đối chiến trăm ngàn người. Nếu là có thể chống đỡ xuống dưới đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Như ý Phật một thân chân khí hóa thành thực chất. Sau lưng xuất hiện một tòa kim sắc tượng Phật. Đồng dạng còn lại tám vị cũng là như thế. Chín tòa tượng Phật. Nhan sắc không đồng nhất. Nhưng, giống nhau là trách trời thương dân, phủ độ chúng sinh tướng. Như ý Phật ảo ảo cười một tiếng. Đời này bần tăng đến viên tịch thời điểm tám vị Phật tổ đồng dạng, nhớ ký Phật hiểu. Như ý Phật hướng về A mà hô lớn. Không biết tướng quân. Muốn dùng bao nhiêu người lấy đi bần tăng đám người tánh mạng như ý Phật hai tay ghép ấm. Phật tổ, năm ngón tay, Phong, Tiên Sơn. Đại trận Phật Tổ ngũ chỉ Phong Tiên Sơn đại trận chín vị Phật đà. Võ đạo chi thể, chín vị nhan sắc không đồng nhất tượng Phật vụt lên từ mặt đất. Như là chín tòa như núi lớn, Oanh tải vụt lên từ mặt đất trong nháy mắt. Một phương đại địa sinh sinh trầm xuống tam chỉ. Chín tòa tượng Phật hóa thành chín cái phương vị, sừng sững tại đại mạc địch quân trên không chín cái phương hướng bần tăng. hữu lễ như ý Phật nhẹ nhàng khép lại song trường. Bỗng nhiên, thiên địa đại biến. Mưa gió cuốn lên cát vàng nổi lên bốn phía như ý Phật lúc này, miệng bên trong rơi xuống một chữ. Chấn tải như ý Phật thanh âm rơi nháy mắt. Chỉ thấy không chung chín vị tượng Phật đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo Phật quang đem chín cái phương hướng toàn bộ nối liền với nhau hóa thành đầy trời Phật lưới hướng về phía dưới địch quân chấn áp xuống tại chín tòa tượng Phật rơi xuống một khắc như ý Phật cùng với khác tám vị Phật tổ đều là miệng lớn thổ huyết khí tức ngày hoài tê liệt trên mặt đất như ý Phật cười ha ha bần tăng cả đời từ trước đến nay có rất nhiều sợ nhưng là bần tăng duy chỉ có không sợ chết như ý phật trong mắt mang theo oanh liệt cát vàng che mắt ai cũng không có thấy rõ như ý phật cái kia hai chân run rẩy cho dù là như ý phật tại trên mặt đất ngồi đấy chín tòa tượng phật kết thành phật lưới đem đại mạ địch quân bao phủ lại nguyên một đám phật văn tại trong quân địch cuồng lay động những nơi đi qua như là lưới sao đồng dạng mà phạm âm tại chín tòa tượng phật miệng hát vang giống như cung tiến từng đạo từng đạo âm ba chạm vào nhất định vong một phút như ý phật nhìn xem tiêu tán chín tòa tượng phật tim của hắn đang run rẩy canh thứ nhất cầu cất giữ cầu phiếu vô địch chí tôn thái tử ra tám chương sáu mươi bốn bảy ngàn trúc long quân địa ngục gặp hoàng hôn canh hai trên dinh thành từng đạo từng đạo 800 dặm khẩn cấp đưa đến Thánh thượng Trầm Vô Địch trước mặt. Trong thượng thư phòng, yêu nguyên chỉ có Thánh thượng Trầm Vô Địch cùng Tướng gia vương bất thiện hai người. Thắp hương lượn lờ, Thánh thượng sau cùng mở miệng lần nữa, nói ra, Ái Khanh coi là chấm chủ ý như thế nào mà lần này Tướng gia vương bất thiện lại là nói chuyện. Thánh thượng, thái tử gia tương lai muốn làm cái kia một việc, nếu không có minh quân tỏa trấn, thiên hạ chắc chắn đại loạn còn mời thánh thượng vì giang sơn cân nhắc vương bất thiện mắt thấy chính mình suốt đời mộng tưởng sắp đến thực hiện thời điểm làm sao có thể để trầm vô địch đánh gãy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vương bất thiện trong mắt lộ ra điên cuồng thần thái như là trong hoang mạc nhìn thấy nước độc thân trăm năm nhìn thấy nữ nhân đồng dạng trừ phi ta chết nếu không Ai cũng không thể ngăn cản ta cũng là điên cuồng như vậy trầm vô địch nâng chán. Nặng nề nói. Thế nhưng là. Đại mạc bên kia. Nhưng lại có đại lôi âm tự làm bình chướng. Nhưng. Đại lôi âm sắc không có quân đội. Căn bản không phải mấy chục vạn đại quân đối thủ. Ngươi lại như thế nào để chấm. An ổn ngồi ở chỗ này vương bất thiện mặc kệ. Ta cái gì đều mặc kệ. Sau đó. Vương bất thiện nói ra. Thánh thượng hiện tại chỉ cần làm. Hoặc là nói. Vì thái tử ra làm. Chính là. Làm một cách minh quân. Thánh quân trầm vô địch giận dữ. Quát. Thế nhưng là ngươi để chấm cứ như vậy chơ mắt nhìn đại lôi âm tự hủy diệt hay sao Trầm vô địch tiếp tục nói. Chấm biết. Ngươi bình sinh tâm nguyện. Cùng thái tử vô mà cùng. Thế nhưng là. Tình huống bây giờ không giống nhau a, Trầm Vô Địch nói ra. Chấm cũng không phải cái gì văn hoàng đế a trên đời người, đều nhanh muốn quên chấm. Chấm năm đó cũng là từ thi sơn huyết cốt bên trong đi ra đúng vậy. Trầm Vô Địch, đời trước cường giả bên trong tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Bất quá, mấy chục năm qua, đại hạ hoàng triều khôi phục nguyên khí, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng dù cho lớn hơn nữa chiến tranh trầm vô địch cũng chưa từng ngự giá thân chinh thái tử trầm thương sinh lại một mực tại chinh chiến cứ như vậy dẫn đến người trong thiên hạ cho rằng trầm vô địch chỉ là một cái trị quốc văn hoàng đế nhưng đời trước người đều còn nhớ rõ cái kia ngang dọc bát hoang chi địa trầm vô địch tên gọi vô địch một thân chiến lực đồng dạng vô địch vương bất thiện đi đến trầm vô địch bên người tiếng khóc nói ra thánh thượng a ngài nhìn xem cái này vạn lý sơn hà ngài nhẫn tâm để nó đại loạn sao năm đó đại loạn chẳng lẽ còn chưa đủ à nếu là thái tử gia có thể hoàn thành cái này vĩ đại hành động vĩ đại như vậy sau này ta đại hạ. ai dám phạm cho nên còn mời thánh thượng nghĩ lại huống hồ thái tử gia dưới trứng còn có một bộ tại tây cảnh chi địa muốn đến Bọn họ có thể kịp thời chạy đến Trầm vô địch hỏi Một bộ nào vương bất thiện âm ngoan cười một tiếng Trúc Long quân đừng nhìn Trúc Long quân chỉ có 7.000 người Nhưng tại cách khác hoàng triều bên trong Những năm gần đây Lớn nhất không muốn gặp Cũng là cách này 7.000 người Bắc cảnh chi địa phía dưới núi tuyết Từng có một trận chiến 7.000 Trúc Long chiến 100.000 chưa từng tử vong một người tận xếp một trăm ngàn quân từ đó chúc long quân uy danh nổi lên bốn phía tại thái tử trầm thương sinh chỉ huy dưới chúc long quân bốn phía chinh chiến bình thường có chiến giả bách chiến bách thắng không gì không đánh được chiến không còn sống thậm chí có chút tiểu nhân hoàng triều bên trong chúc long quân có thể làm đến để tiểu nhi dừng khóc tình trạng có thể thấy được những năm này chúc long quân thống trị dạng gì khủng bố dân gian có một câu đúng lúc đối ứng chúc long quân bảy ngàn chúc long quân địa ngục gặp hoàng hôn là ý nói bảy ngàn chúc long quân nếu là đến trong địa ngục cũng có thể đem địa ngục giết cách long trời lỡ đất bọn họ là bách chiến bách thắng đại biểu bọn họ cũng là một đám đao phủ đại biểu đại mạc. như ý phật ánh mắt lộ ra tuyệt vọng trầm thương sinh Ngươi lần này thật hố chết bần tăng Ngươi nói Đại mạc bên trong Ngươi vĩnh viễn sẽ lưu lại hậu thủ Thế nhưng là Bần tăng đều sắp phải chết Ngươi hậu thủ đâu như ý Phật Bi phấn hét lớn một tiếng Còn lại tám vị tưởng rằng Như ý Phật không cam tâm Nói ra sư huyên không cần như thế Thiên ý mà thôi như ý Phật Nhìn xem sư đệ của mình Không dám nói lời nào Nhưng là Nhưng trong lòng thì nói ra, thật là ngu, thật là ngây thơ sư để a trầm thương sinh. Bẩn tăng, hận ngươi tại như ý Phật trong lòng tự biên tự diễn từ này bên trong thời điểm. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển như ý Phật quay đầu, nhìn đến một đầu bạch long đồng dạng đổi ngũ chạy như bay đến. Nhất thời như ý Phật trong mắt cuồng hỉ. Như ý Phật cảm giác chính mình lại có lực lượng. Sau đó Như ý Phật giải rua đứng lên. Không nên cản bần tăng. Bần tăng muốn cùng bọn họ quyết nhất tử chiến bất tử không lùi cách chủng loài kia đơn giản trong nháy mắt. Như ý Phật toàn thân tràn đầy lực lượng. Như ý Phật cảm thấy, mình đời này đều chưa từng như thế có cảm giác. Trần diệt dẫn đầu đến. Đi qua như ý Phật bên người. Kính nể nói ra, Phật tổ tạm thời lui về phía sau còn lại, giao cho bản tướng chính là nhưng như ý phật giãy xua lấy muốn đứng lên sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên một ngụm máu lớn phun ra dư âm nói bần tăng còn có thể chiến vừa mới nói xong như ý phật liền ngã đầu hôn mê đi trần diệt gặp này không khỏi cảm thán nói phật tổ hành động làm để cho chúng ta xấu hổ trần diệt quay đầu liền dẫn bảy ngàn chúc long quân thay thế các vị phật tổ những người khác không nhìn thấy chính là tại Như ý Phật ngã xuống trong nháy mắt Như ý Phật hít mắt trong mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm Bần tăng còn sống trước trận Trần Diệt nhìn đến Đại Mạc Hoàng Triều thống soái cười ha ha lớn tiếng nói Cáp Nhi Xích làm sao lần trước không có đánh đau ngươi hiện tại lại tới làm Cáp Nhi Xích cùng Đại Mạc Hoàng Triều quân đội nhìn thấy Trần Diệt cùng bảy ngàn áo bào trắng thời điểm sắc mặt đại biến đây là đại hạ hoàng triều bảy ngàn trúc long quân cáp nhi xích đồng dạng biến đổi sắc mặt trong mắt không nhìn được hoàng sợ đúng vậy cho dù hắn thân là một quân thống soái vốn không nên lộ ra ánh mắt như vậy thế nhưng là cáp nhi xích nhìn không được năm đó nhất chiến cáp nhi xích chỉ huy năm mươi ngàn binh mã vậy mà trần diệt bảy ngàn người Không một người tử vong Đây là khái niệm gì 7.000 người đánh 50.000 Một người không có chết Ngược lại Đem ta 5 vạn người giết không còn một mống mỗi lần nhớ tới lúc này Cáp nhi xích đã cảm thấy là cuộc đời của mình xỉ nhục Lập trí muốn trả thù Nhưng Làm cáp nhi xích lần nữa cùng Trần diệt giao đấu thời điểm Cáp nhi xích sợ hãi Cáp nhi xích bình phục một chút Mở miệng nói Trần tướng quân, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta Đại Mạc vì sao suốt binh hiện tại mùa đông, Đại Mạc bên trong sớm đã không có lương thực, nếu như các ngươi không nguyện ý giao ra lương thực, như vậy, các ngươi phải đối mặt, không là quân đội, cũng không phải thiên binh, mà là một đám sói đói nghe được Cáp Nhi Xích. Trần diệt không có phản bác, bởi vì Cáp Nhi Xích nói là tình hình thực tế, nhưng... Trần Diệt âm thanh lạnh lùng nói, có thể ta đại hạ, nhưng cũng không phải là ngươi muốn muốn đổ. Vận liền cho ngươi, ta đại hạ, nhưng không phải là của các ngươi triều cống quốc đã tới. Cái kia liền không phải đi về. Như thế nào đại mạc hoàng triều tướng sĩ nghe được Trần Diệt? Nguyên một đám bắt đầu hoảng loạn rồi. Đây chính là địa ngục cũng không dám thu 7.000 người A7.000 chúc Long Quân địa ngục gặp hoàng hôn đây cũng không phải là nói ra được mà chính là nhất chiến lại nhất chiến đánh ra tới a bọn họ tự khoe là dũng sĩ nhưng cũng phải nhìn rõ ràng đối phương là ai a cái này bảy ngàn trúc long quân là người sao thương các ngươi u vô địch chí tôn thái tử ra tám chương sáu mươi lăm người điên triệt để người điên ba canh gió lớn gào thét lộ ra một cỗ túc sát chi vị lúc trước chém giết đã đình chỉ Nguyên bản dũng sĩ, lúc này không dám mắt nhìn thẳng hướng cái kia bảy ngàn chút long quân. Sợ, bọn họ đem chính mình giết chết. Chính như bọn họ đồng dạng. Tại thỏ trắng nhỏ trước mặt. Bọn họ là mãnh hổ. Bọn họ là sói đói. Bọn họ là hùng sư có thể không chút kiên ghịa trêu đùa. Có thể không chút kiên ghịa đùa mỡn. Đồng dạng. Cũng có thể không chút kiên ghịa mắt chẹp. Đây là bọn họ đại mạc hoàng triều tập tục mà bây giờ bọn họ lại ấm thuận bởi vì bọn họ đối mặt không phải cái gì thò trắng nhỏ mà chính là một đầu cử long tại đầu này cử long phía dưới để bọn hắn cảm giác được chỉ có hoàng sợ tướng quân trước khi đến ngươi không phải nói đại hạ thiên binh đã đã rút lui sao cái kia vì sao chúc long quân còn tại đang nghe trần diệt mà nói về sau đại mạc hoàng triều quân đội lòng rối loạn Bỗng nhiên, một vị thiên tướng đứng ra. Lớn tiếng chất vấn Cáp Nhi sích kỳ thực. Bọn họ phần lớn người, cũng không nguyện ý đến đại hạ cướp bóc. Bởi vì, bọn họ tại đại hạ tổn thất số lần nhiều lắm. Kỳ thực, bọn họ chưa bao giờ tại đại hạ trong tay của người chiếm qua tiện nghi. Đến thời điểm, Cáp Nhi sích từng tại quân trước nói. Đại mua hè binh, vì chuẩn bị chiến đấu phong thần tướng chi chiến. Đã rút đi. Ngọc môn đạo thuộc về vô binh trạng thái. Bọn họ tin tưởng tướng quân của mình. Sau đó bọn họ cùng đi theo. Mang theo hy vọng. Mang theo tín ngưỡng. Không nghĩ tới gặp phải đợt thứ nhất. Lại là đại hạ hoàng triều bên trong giang hồ môn phái ngăn cản. Nhìn thấy tình cảnh này. Bọn họ cười. Chính mình tướng quân quả nhiên nói không sai. Ngọc môn đạo. Không có đại mua hè binh đóng giữ. Đối phương chỉ là một cây giang hồ môn phái Làm sao có thể là mình hay một trăm ngàn đại quân đối thủ bọn họ như lang như hổ Nhưng Đối phương tựa hồ không phải cái gì con cừu nhỏ Con thỏ nhỏ Mà chính là có gai con nhím Thật vất vả Thật vất vả thắng Thế nhưng là chính mình tổn thất đem gần một nửa a hơn một vạn người giao đấu hơn hai trăm ngàn người còn có thể tổn thất một nửa thế nhưng là bọn họ không cần thiết bởi vì đối phương đã thua có thể bắt đầu thu hoạch mà tại bọn họ nụ cười vừa mới nở rộ thời điểm đối diện tới là ai chúc long quân muốn hay không áp như vậy chúc ta chỉ là cướp đoạt một số lương thực mà thôi trong lòng bọn họ gặp phải chúc long quân cơ hồ có thể xác định vận mệnh của mình bởi vì bọn họ còn chưa từng nghe nói qua chúc long quân thủ hạ có thể bình an trở lại người cho nên bọn họ run rẩy nếu là còn lại đại hạ thiên binh bọn họ có lẽ còn dám liều chết nhất chiến nhưng cái này là địa ngục cũng không dám thu chúc long quân bọn họ không có chiến ý chưa chiến trước e sợ trần diệt trào phúng nhìn xem cáp nhi xích cáp nhi xích sắc mặt đỏ bừng đối địch phía trước vậy mà thuộc hạ của mình nghi vấn chính mình bất luận kẻ nào Chỉ sợ đều chịu không được A Cáp Nhi Xích dẫn cha nói Ngươi đây là ý gì muốn muốn tạo phản sao loan đao xoát một chút rút ra Đến tại thiên tướng kia trên cổ mặt Thiên tướng kia giận dữ nói Cáp tướng quân Ta cô phủ là thừa tướng Ngươi phải nghĩ kỹ ngươi một đao kia Muốn hay không cắt đi Cáp Nhi Xích nổi giận gầm lên một tiếng Bất đắc dĩ thu hồi loan đao Tướng quân chúng ta rút lui à, tướng quân Không cần đánh nữa tướng quân Ta không muốn chết a cáp nhi xích nhìn xem quân đội của mình Từ dễu cười một tiếng Trần diệt gặp này Trường thương ra khỏi hàng Giết 7.000 trúc long quân Địa ngục gặp hoàng hôn Đợi người kể chuyện kinh đường một vỗ Cái này nói chính là Cái này 7.000 trúc long quân Nếu là đối trận mấy trăm ngàn địch quân Cái kia chính là Bách chiến bách thắng tồn tại nhưng nếu là quốc chiến động một tí trăm vạn ngàn vạn đại quân vậy sẽ phải nói một chút thái tử gia trầm thương sinh dưới chứng bốn vị truyền kỳ nhân vật đại mạc cô yên đấm máu và nước mắt huyền hoàng đại mạc hoàng triều trung quy là không có chờ đến cáp nhi xích đại thắng trở về đợi đến chính là cáp nhi xích quan tài cùng trần diệt một phong thư trong thư chỉ có tám chữ nếu là lại đến Lặng chờ diệt quốc trần diệt phẳng đại mạc về sau. Liền liên chiến tại phong thần chi chiến. Một đường hướng bắc. Mang theo phong trần. Ai cũng không biết, lần này đi có thể có mấy người trở về chú kiếm sơn trang trước. Trang hữu phàm kiếm dẫn đầu đâm tới trầm thương sinh trên ngực. Nhưng, tại trang hữu phàm không kịp cao hứng thời điểm trầm thương sinh nắm đấm đến. Âm trầm thương sinh một quyền đập vào trang hữu phàm trên mặt. Trang hữu phàm lần nữa biểu ra một đạo tơ máu, hướng về đằng sau bay ngược mà đi. Làm sao có thể bay ngược bên trong trang hữu phàm? Ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Làm sao có thể ta rõ ràng đâm chúng hắn, vì cái gì không có đâm vào đi trầm thương sinh nhanh chân một bước? Đầu chuyển tinh di. Tại trang hữu phàm sắp rơi xuống địa phương chờ lấy hắn. Trang hữu phàm muốn càng thân lật lên thế nhưng là đột nhiên lại là cánh tay kia. Bắt lấy trang hữu phàm. Nắm đấm màu bạc xuất hiện lần nữa tại trang hữu phàm trước mắt. Ầm bản cung để ngươi phiên giang tiếp theo lần nữa bay lên. Trang hữu phàm giống to. Không có khả năng ta rõ ràng đâm chúng ngươi trầm thương sinh cười nói. Làm sao không có khả năng nhật nguyệt lưu ly thân. Đau thương bất nhập. Chẳng lẽ không được sao nắm đấm vàng đập vào mặt. Trang hữu phàm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Còn phá thành màu trắng vì bạc, sáng sủa vô cùng. Trầm thương sinh tóc bạc bên trong, màu trắng dần dần biến mất. Chờ đợi màu trắng toàn bộ hóa thành ngân sắc. Chính là đại thành kim ngân, nhật nguyệt, mặt trời cùng ánh trăng. Nhất âm nhất xương. Nhật nguyệt. Bất diệt, thì trầm thương sinh bất diệt. Đây cũng là Nhật Nguyệt lưu ly thân trầm thương sinh một chân giấm tại trang hữu phàm trên thân. Quan sát trang hữu phàm. Còn thật coi là. Luyện chế ra một thanh thần kiếm. Liền thiên hạ vô địch rồi không tuân theo bản cung chi lệnh. Bản cung liền diệt ngươi trầm thương sinh lúc này. Một con mắt kim sắc. Như là mặt trời. Một con mắt ngân sắc. Như là ánh trăng. Nhật Nguyệt đồng thể. Đơn giản như thần hạ phàm, không thể khinh nhờn Ha ha, trang hữu phàm toàn thân không có một chỗ là địa phương tốt. Không phải nước toát ra, cũng là bị vạn đại hoàng triều gây thương tích. thê thảm vô cùng. Chỉ có như vậy, trang hữu phàm trong mắt không có một tia chiến bại cảm giác, ngược lại có một loại càng thêm điên cuồng thần sắc. So trước đó, càng cường liệt đột nhiên. Trang hữu phàm trên người rèn thiên hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Trầm thương sinh quất chân lui lại, nhìn xem trang hữu phàm. Trang hữu phàm cúi đầu thanh âm trầm thấp vang lên. Trầm thương sinh. Ngươi nói. Nếu là bản trang chủ cùng sinh tử kiếm hóa làm một thể. Có phải hay không liền giống như ngươi đau thương bất nhập. Thân như kim thiết sao ngươi trầm thương sinh có thể làm đến. Ta trang hữu phàm đồng dạng có thể làm được cái gì nghe được trang hữu phàm. Trầm thương sinh căn vốn chưa kịp phản ứng. Trang hữu phàm bỗng nhiên thả người nhảy lên trực tiếp nhảy vào đến chú kiếm sơn trang trước cổng chính lò nung lớn bên trong. Những người còn lại gặp này. Không thể tin nhìn xem tòa kia lò nung lớn. Cái này trang hữu phàm. Là đang tìm cái chết sao cái này còn có thể sống trầm thương sinh muốn muốn tới gần lò luyện. Chú kiếm sơn trang các trường lão nhao nhao xuất hiện Nguyên một đám thủ hộ tại lò nung lớn chung quanh trầm thương sinh gặp này Chỉ có thở dài Chính mình gặp người điên Một cách từ đầu đến đuôi người điên Vậy mà muốn rèn đúc chính mình Đây là người ý nghĩ sao ba vô địch trí tôn thái tử ra Tám chương 66 ma đồng thiện tâm Ta tâm như sắt Không thể phá vỡ bốn canh ở trong kinh thành Cư dân bình thường ở chỗ đó Nơi đây có một con sông lớn Tuy nhiên không phải cái gì trọng yếu dòng sông Nhưng là Cũng có thể thông hướng còn lại chi địa. Cho nên quay chung quanh tại con sông này bách tính liền dựa vào Baidu mà sống Trên kinh thành chính là không bao giờ thiếu quan to quyền quý Cho nên nơi đây cư dân thu nhập còn xem là khá Mà tại 5 năm trước Mảnh này dòng sông chung quanh Xuất hiện thiên ngoại vẫn thạch hạ xuống Đúng lúc ngày nào đó Lý gia hài tử ra đời Lý gia nam nhân có một khỏa xuyên trinh bào Cầm lấy chiến đao tiếu ngạo xa trường mộng tưởng Kỳ thực đây là tất cả đại hạ nam tử mộng tưởng Bất quá tại hiện thực trước mặt Lý gia nam tử khuất phục Kế tục chính mình tổ nghiệp Ba đu mà sống Dù cho đắc nhanh muốn 40 hắn Vẫn không có từ bỏ giấc mộng của mình Ta không thể đi tham quân Nhưng là Ta nhất định khiến con của ta Mang theo ta cái kia một phần Đi tham quân Lý Gia rốt cuộc sinh một cách nam hoa Ngày nào đó Lôi đình không ngừng Đem đêm tối chiếu giỏi thành ban ngày Theo trẻ sơ sinh một tiếng khóc nỉ non Lý Gia thôn cách đó không xa Một khỏa thiên ngoại vẫn thạch âm vang mà rơi Lý Gia nam nhân liền tự nhận là Chính mình nhi tử sinh ra bất phàm. Sau khi lớn lên. Khẳng định như là cửa vương như vậy. Phong lang Cư Tư. Cư địch lấy ở ngoài ngàn dặm Hộ vệ đại hạ vạn Lý Sơn Hà. Thế nhưng là không như mong muốn. Con của mình sinh mà khác biệt. Người bình thường ánh mắt đều là hai màu trắng đen. Mà con của mình lại là đỏ mừng chi sắc. Đúng vậy hai mắt là màu đỏ. Nhất là đến ban đêm. Cặp kia con mắt màu đỏ, giản sáng rực lên thậm chí, giống huyết dịch đồng dạng, lưu động. Làm cho người cảm thấy kinh hồn bạc vía. Bọn họ chỉ là tầm thường bách tính. Đừng nói thấy qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Sau đó, mọi người bắt đầu truyền ngôn, Lý Gia Nhi Tử là một cách ma đầu hàng thế. Nếu không, vì cái gì tại Lý Gia Nhi Tử ra đời thời điểm. Lôi đình không ngừng. Đem đen vịt chiếu giỏi thành ban ngày lại vì sao đúng lúc tại hắn ra đời thời điểm. Thiên hàng vẫn thạc đây là ma đồng xuất thế dấu hiệu A hừ. Bọn họ biết cái gì thái tử ra dưới chứng có một đại tướng. Ánh mắt của hắn. Cũng là sinh ra cùng người thường khác biệt. Cặp mắt của hắn toàn bộ đều là màu đen nhánh mà hắn. Hiện tại thế nhưng là đại bạch hổ thiên binh thống xoáy. Một người thống lính hơn một triệu thiên binh a địch quân nghe tên của hắn. Đều muốn run rẩy nho nhỏ Lý Huyền Hoàng ngồi xổm dưới đất. Nghe cha mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia hướng tới. Thật sao Lý Huyền Hoàng hai mắt nhắm lại hợp lại như bách vượt dạ hành. Lý phụ vút ve Lý Huyền Hoàng máu mái tóc màu đỏ trong mắt yêu thương. Thật trong truyền thuyết. Vị tướng quân kia không chỉ là ánh mắt toàn bộ đều là màu đen nhánh. Tóc của hắn. Vậy mà toàn bộ đều là màu trắng. Cùng chúng ta nhà huyền hoàng một dạng. Các ngươi hai cái chỉ là màu sắc khác nhau. Còn lại đều như thế. Tương lai. Nhà chúng ta huyền hoàng. Cũng là thống lính trăm vạn thiên binh đại tướng quân nha Lý huyền hoàng nghe Lý Phụ. Hắc hắc cười không ngừng. cha. Khí lực của ta giống như lại biến lớn đây là Lý Huyền Hoàng vừa ra đời liền kèm theo thuộc tính Vô luận Lý Huyền Hoàng làm gì khí lực của hắn càng ngày càng lớn Hiện tại năm tuổi Lý Huyền Hoàng thậm chí so thành niên Lý phụ khí lực lớn hơn Khí lực lớn là chuyện tốt A dạng này Huyền Hoàng còn có thể giúp phụ thân cầm vài thứ A Lý phụ cười to nói Không muốn Lý Huyền Hoàng chạy ra ngoài cha ta đi ra ngoài chơi Lý Phụ chỉ có thể nói nói cẩn thận một chút. Trời sinh ma đồng kỳ thực cũng không có tiểu đồng bọn nguyện ý cùng hắn chơi. Trời đông giá rét Trên mặt nước kết băng có mỏng địa phương cũng có dày địa phương. Đương nhiên ở cách này khí trời bên trong. Mỏng địa phương hầu như không tồn tại. Tiểu huyền hoàng ngồi tại bờ sông. Cầm lấy một thanh hòn đá nhỏ. Nguyên một đám nhét vào trên mặt băng. Nhìn xem bọn họ trượt Kỳ thực hắn càng nhiều hơn chính là xem ở trên mặt băng trượt tiểu đồng bọn Hắn cũng muốn chơi Thế nhưng là không có người cùng hắn chơi Bỗng nhiên Trên mặt băng rách ra một cái lỗ hồng à, Tiểu hài tử ở giữa truyền đến kêu to một tiếng Tam cầu tử rớt xuống trong ghé nước băng tuyết tiểu huyền hoàng nhất nghe Chân nhỏ phía trên dùng lực giấm mạnh mặt đất Cả người hướng thẳng đến hải đồng trung gian bay đi ta đến tiểu huyền hoàng biết khí lực của mình rất lớn rất lớn tiểu huyền hoàng người đứng thứ nhất trực tiếp bắt lấy tam cầu tử tay vừa dùng lực trực tiếp đem tam cầu tử tử trong kẽ nước băng tuyết túm đi ra pha huyền hoàng khí lực của ngươi thật lớn a huyền hoàng ngươi đừng nói cho các đại nhân tam cầu tử rơi vào kẽ nước băng tuyết sự tình a đúng rồi Chúng ta có thể cùng huyền hoàng cùng nhau chơi đùa. Dạng này chúng ta liền không cần lo lắng rơi vào kẽ nước băng tuyết tiểu huyền hoàng nhanh nhó nhìn xem những hài đồng này. Ta, ta thật có thể chứ mưa gió phun trào. Liệt diễm đốt cháy chú kiếm sơn trang trước lò nung lớn phía trên. Càng không ngừng bốc lên hỏa diễm. Vân chủ mấy người nhìn xem cái kia lò nung lớn. Chập chập nói ra. Bình sinh ta kính nể nhất cũng là những cái kia dám trên người mình động giao người. Lại không nghĩ tới. Trang hữu phàm một cách chỉ biết là luyện kiếm gia hỏa Cũng dám luyện chính mình trương thái cực cũng là mộng một hồi lâu. Tuy nhiên chân khí của bọn hắn có thể ngăn cản liệt diễm. Nhưng là. Ngăn không được tại lò luyện bên trong đốt cháy. Trang hữu phàm là thằng điên miêu chân phượng cũng là lắc đầu. Biết hắn đã nhiều năm như vậy. Lại không nghĩ tới Trang hữu phàm vậy mà dám làm như thế Cùng bọn hắn khác biệt chính là Chú kiếm sơn trang người Từng cách lộ ra hưng phấn sắc thái Dường như Tại trước mặt bọn hắn Mở ra một tòa mới đại môn trầm thương sinh chân khí thối lui Tại giữa sườn núi rút ra vạn đại hoàng triều Đi vào lò nung lớn trước trầm thương sinh lại không nghĩ rằng Sau cùng lại là một kết quả như vậy Nếu là bản cung dứt khoát một chút, có lẽ trầm thương sinh lắc đầu. Đột nhiên, lò nung lớn bên trong, phanh phanh rung động. phảng phất là có người tại va chạm lò nung lớn đồng dạng. Ta tâm như sắt, không thể phá vỡ. Ta tâm như sắt, không thể phá vỡ. Đột nhiên, một cỗ to lớn hỏa diễm bắn ra. Lò nung lớn ngã ngửa trên mặt đất. Một đảo hỏa dược bay ra. Sau cùng, một thân tàn phá trang hữu phàm xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lịch phần tiên vội vàng đi vào trầm thương sinh trước mặt. Đây là cái gì tình huống lịch phần tiên nhìn xem đi ra trang hữu phàm. Trầm thương sinh lắc đầu. Mà, trang hữu phàm thì là bỗng nhiên cười lên ha ha. Trầm thương sinh, người ta tái chiến trang hữu phàm đụng chạm lấy lồng ngực của mình kim thiết rung động. Bây giờ... Sinh tử kiếm đã dung nhập vào trong cơ thể của ta Ta liền là sinh tử kiếm trang hữu phàm Một đầu tiến đụng vào phổ cận trong núi lớn oanh lần nữa đếm trang hữu phàm lông tóc không hư hại Ta tâm như sắc Không thể phá vỡ trang hữu phàm điên cuồng cười to nói "Trầm thương sinh Lần này Nhìn xem là ngươi lưu ly thân mạnh hay là của ta Sinh tử kiếm thân càng hơn một bậc mọi người thấy trang hữu phàm Cái này Cũng có thể đi trang hữu phàm đến cùng là cái gì mặt hàng A lại đem sinh tử kiếm luyện đến chính mình thân thể bên trong. Còn chưa chết trầm thương sinh im lặng nhìn xem trang hữu phàm. Kỳ thực ngươi, ngăn không được bản cung. Vô địch trí tôn thái tử ra 8 chương 67 bản cung. Vô địch trầm thương sinh nhìn thấy trang hữu phàm lại có thể đem sinh tử kiếm luyện tan đến trong thân thể của mình. Trong đôi mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái này trang hữu phàm cũng là nhân tài trầm thương sinh ma sát cái cầm, nhiều hứng thú nói nói. Lịch phần tiên lại là nhẹ gật đầu, như hắn đồng dạng, bàn tay trăm vạn thiên binh, dạng gì người điên chưa từng gặp qua trên chiến trường. Thứ không thiếu nhất, cũng là người điên. Từng tại con dấu hoàng triều thời điểm, có một vị con dấu hoàng triều tướng quân, quả nhiên là lịch phần tiên gặp qua trong mọi người. Điên cuồng nhất một cái Vì lúc trước không cho lịch phần tiên vào thành Vì tướng quân kia dẫn đầu thân nhập biển lửa Chỉ huy mấy vạn quân đội Sinh sinh bị đốt chết tươi Vì cái gì Chỉ là ngăn cản lịch phần tiên bộ pháp Tại trong mắt của tất cả mọi người Mang lấy mấy vạn người dẫn thân vào biển lửa Sau cùng cái gì cũng không có cải biến Cái này đích xác là người điên Nhưng tín niệm của hắn chính là giữ vững phía sau mình thành trì. Người điên đều là có niềm tin. Như Trang Hữu Phạm đồng dạng. Hắn là người điên sao là hơn nữa còn là không hơn không kém người điên. Nhưng làm trầm thương sinh trong tay cũng có thần khí thời điểm. Trang Hữu Phạm không tiếc lại dùng chính mình máu đến triệt để hoàn chỉnh sinh tử kiếm. Đồng thời, hiến tế ra một vị thần thông cảnh trưởng lão mệnh. Cũng không tiếc để hoàn thành sinh tử kiếm. Cái này xác thực đầy đủ điên. Thế mà không như mong muốn. trầm thương sinh yêu nguyên đè ép hắn đánh. Sau cùng trang hữu phàm tới gần sụp đổ. Không tiếc đem sinh tử kiếm hóa tan đến trong cơ thể mình. Đơn giản không phải người ý nghĩ. Thế nhưng là hắn còn sống đi ra. Hắn hiện tại có lẽ đã không phải là người. Mà là một thanh thần binh lợi khí. Trong lúc phất tay. Liền có thể nhìn đến kiếm khí tung hoành Thậm chí, hiện tại trang hữu phàm thở ra một hơi Chính là ngàn vạn kiếm khí Có thể nói, hiện tại trang hữu phàm là vô địch Nhưng là, hắn trả ra đại giới Ai dám thử một lần chỉ sợ Tại chỗ tất cả mọi người cũng không dám Trầm thương sinh nhất thời trên người chân khí sôi trào lên Như thế đối thủ Hắn trầm thương sinh tung hoành tứ hải bát hoang, nhưng còn chưa từng gặp qua. Vậy liền để bản cung đi thử một chút phong mang của ngươi kim ngân sáng sắc trong nháy mắt bao trùm trầm thương sinh toàn thân. Một nửa kim sắc, một nửa ngân sắc. Nhật Nguyệt lưu ly thân tói lên một trận bùn đất trầm thương sinh trực tiếp hướng về trang hữu phàm lao đi. Âm thanh phá không đánh làm, dường như một đầu thượng cổ hung thú tiến đến đồng dạng. Trang hữu phàm gặp này. Cười ha ha một tiếng. Đến A không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Nhưng. Trang hữu phàm mỗi một cử động ở giữa. Chính là vô tận phong mang. Trang hữu phàm cả người. Liền là một thanh tuyệt thế sinh tử kiếm oanh trầm thương sinh cùng Trang hữu phàm hai người. Không có có dư thừa chiêu số. Càng là một loại nguyên thủy đỏ sức. Bỗng dưng đụng nhau. Giống như là hai tòa núi nhỏ di chuyển nhanh chóng gặp gỡ va chạm đồng dạng kinh thiên động địa cực lớn tiếng vang ở giữa không trung chấn động ra đến mức phía dưới đại địa đều đang run rẩy từng đợt ba động bốn phía tàn ra đem lão thù nhổ tận gốc dường như vòi dòng gió lớn quá cảnh đồng dạng khắp nơi trên đất tàn nhánh lá rụng cực đại địa ba động khiến người ta vẹn vẹn ổn định thân hình thậm chí tại hai người chạm vào nhau sinh ra mà ra khí lưu vậy mà đem một số thực lực nhỏ bé người cuốn tới không trung hóa thành điểm đen không biết tung tích vân chủ miêu chân phượng cùng trương thái cực nhìn xem giữa không trung lấy thân đụng nhau hai người đều là ngưng trọng thực lực này vân chủ vân thượng vân người cầm lái chính là trên đời này nhất đẳng cao thủ Vân thượng vân càng thêm tám tôn một trong Vân chủ thực lực tương truyền không người biết được Chỉ biết là vân chủ thực lực thâm bất khả chắc Thậm chí tại tám tôn tôn chủ bên trong cũng thuộc trước ba Bất quá, vân chủ trung quy là sát thủ xuất thân Không an hiểu ngư nhân quang minh chính đại đối chiến Nếu là vân chủ trong bóng đêm toàn bộ trên giang hồ Đó là thật không có mấy người có thể chạy thoát được vân chủ tay cho nên đây cũng là vân thượng vân trên giang hồ dư luận ngươi nếu là muốn giết ai tiền chỉ cần đúng chỗ vân thượng vân liền nhất định có thể vì ngươi giải ưu nhưng là bây giờ cho dù là vân chủ đối mặt trang hữu phàm cũng không thể tránh được trang hữu phàm hiện tại cũng không phải phổ thông huyết nhục chi thân dung hợp sinh tử kiếm ai biết trang hữu phàm cường độ thân thể lớn bao nhiêu nhưng Tại sinh tử kiếm đều không phá nổi trầm thương sinh nhật nguyệt lưu ly thân trước trang hữu phàm cũng dám đối đầu. Như vậy trang hữu phàm cường độ thân thể. Tuyệt đối là đạt đến một cách cao nữa là cấp độ. Tầm thường đao binh chỉ sợ đã đối trang hữu phàm không chỗ hữu dụng. liền người ta ra thịt đều cắt không ra càng đừng nói là giết người cuộc sống này thật là càng ngày càng khó. Vân chủ cười thở dài một hơi. Miêu Chân Phượng cùng Trương Thái Cực nhìn xem Vân chủ. Miêu Chân Phượng nói ra, ngươi không thực sự đem mục tiêu đặt ở trang hữu phàm trên thân A Vân chủ những vai. Nếu là có người xuất tiền, tự nhiên có thể. Nhưng là bây giờ, cho dù là có người xuất tiền, bản tôn cũng không thể tránh được. Miêu Chân Phượng nở nụ cười xinh đẹp. Trương Thái Cực thì là sùng bái nhìn xem Trầm Thương Sinh. Người khác không biết nhật nguyệt lưu ly thân thế nhưng là trương thái cực biết Ta nhất định không thể nói Nhất định muốn ôm lấy thái tử ra bắp đùi trương thái cực ánh mắt lấp lóe Ở trong lòng âm thầm quyết định nói Trở về lập tức đem thái thượng môn tất cả bảo bối đều lấy ra Nếu là thật sự Như vậy Bổn môn chủ về sau thật là là nhất phi trùng thiên vân chủ hòa miêu chân phượng tự nhiên không biết trương thái cực lúc này nội tâm suy nghĩ cái gì. Chỉ là hiếu kỳ. Vừa mới trương thái cực vì sao như thế? Miêu chân phượng cười nói. Trương môn chủ vừa mới trương thái cực vội vàng phất phất tay. Nói ra. Bổn môn chủ đã quyết định. Thái thượng môn về sau tận về đông hoàng cung vân chủ hòa miêu chân phượng nghe xong lời này. Nội tâm chấn động còn bên cạnh hoang thần Tông Tông chủ thì là quá sợ hãi. Vì sao chúng ta Tám Tông chính là truyền thừa ngàn năm cổ lão môn phái? Chẳng lẽ bây giờ liền muốn quy thuận triều đình hay sao nhớ ngày đó? Không biết bao nhiêu hoàng tộc muốn đem bọn hắn quy về triều đình. Kết quả là, những cái kia hoàng tộc nguyên một đám điêu linh. Chỉ có bọn họ Tám Tông, yêu nguyên tồn tại. Trương Thái cực lườm lớn lao một trong mắt. Ha ha Ngu ngốc đến bây giờ còn chơi không biết bao nhiêu năm trước lão trò siếc. Ngươi còn thật coi là hiện tại vị này thái tử ra cùng trước kia hoàng tộc một dạng à, Trước kia bất động ngươi Là bởi vì thực lực không đủ Chỉ thế thôi Nếu là thật sự để triều đình nổi giận lên Nhận chịu tổn thất Trăm vạn, ngàn vạn đại quân tiếp cận Đến lúc đó đừng nói ngươi hoang thần tông chỉ có một sơn môn Cũng là có mười cái Cũng có thể cho ngươi di thành đất bằng. Hiện tại thế nào thái tử ra trầm thương sinh thiếu niên thống quân chưa bao giờ bại một lần. Đại hạ biên cảnh thậm chí không cần đại quân chấn thủ. Một khi đại hạ triều đình có thể từ biên cảnh đem đại quân điều động. Đại quân có thể làm gì không bàn ngươi những thứ này không nghe lời bàn ai trương thái cực thấy rất rõ ràng. Từ xưa đến nay cường đại đều chưa từng là tông môn. Tuy nhiên triều đình hoàng tộc một đổi đổi lại, cái kia thuộc về cạnh tranh sinh tồn. Đệ nhất đổi đệ nhất, đệ nhất mạnh đệ nhất. Mà tám tông đâu thủy chung là bọn họ mạch này. Không có tiến bộ. Trước kia đó là bởi vì đại quân cần chấn thủ biên cảnh. Hoàng tộc không tì vết đến làm bọn họ. Nếu là có tinh lực, trương thái cực tuyệt đối tin tưởng. Trên giang hồ nhiều cao thủ như vậy, triều đình nhất định sẽ không bỏ qua. Mà trầm tục ngồi lên hoàng vị, lúc này thiên hạ đại cục, đã không phải là trước kia. Trương Thái cực trong nháy mắt cảm giác, đây chính là đọc sách nhiều chỗ tốt. Không giống lớn lao chi cái kia ngô ngốc một dạng. Không đọc sách, làm sao biết chuyện thiên hạ giữa không chung. Trầm Thương Sinh không nhúc nhích tí nào, mà Trang Hữu phàm lại bị đụng bay một trăm trượng xa. Bay ngược Trang Hữu phàm kinh hãi nhìn xem Trầm Thương Sinh. Làm sao có thể trầm thương sinh trên thân, lưu ly chi quang đại tác, bản cung, mới là vô địch vô địch chí tôn thái tử ra 8 chương 68 bản thái tử có một kế. Nhưng, trang hữu phàm coi là, chính mình thân thể dung nhập sinh tử kiếm, liền có thể cùng trầm thương sinh nhập nguyệt lưu ly thân ganh đua cao thấp. Thậm chí nghĩ tới, cùng mình dung nhập một thân chính là thần khí trong truyền thuyết sinh tử kiếm. Cả hai tương dung Sẽ chỉ cường hãn hơn Nói không chừng Có thể một quyền oanh bảo trầm thương sinh Làm trang hữu phàm dung hợp Về sau trang hữu phàm mới phát giác được Nguyên lai like, đây chính là mạnh nhất cảm giác Bởi vì Trang hữu phàm cảm thấy Hắn lúc này Nhân sinh mạnh nhất thì liền một ngón tay Đều mang kiếm khí Chính mình thở ra một hơi Cũng là kiếm khí tung hoành Chắc hẳn Trầm Thương Sinh đã không phải là của mình kẻ địch nổi đi thế nhưng là Tại Trang Hữu phàm cùng Trầm Thương Sinh không não đồng dạng đối oanh phía dưới Trong khoảnh khắc đó Trang Hữu phàm chỉ cảm thấy mình thể nổi, ngũ tảng lệ vị trí kinh mạch gần như đoạn tuyệt Càng đáng sợ chính là trái tim của mình sắp bị đụng bạo đồng dạng Cái này cái nào là một quyền của mình đánh nổ Trầm Thương Sinh A chính mình dung hợp sinh tử kiếm về sau Trầm thương sinh còn có thể cho mình dạng này nhất kích Như vậy Trước đó trầm thương sinh đang diễn trò rõ ràng có thể một quyền oanh bảo ta Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cùng ta đánh thời gian dài như vậy Cách này đều không phải là trọng yếu là trầm thương sinh Làm sao mạnh như vậy bay ngược bên trong Trang hữu phàm chỉ cảm thấy mình lâm vào nhân sinh trong bóng tối Dung hợp sinh tử kiếm Mạnh mẽ như vậy thân thể Vậy mà kém chút bị trầm thương sinh đụng bảo trầm thương sinh. Người đang chơi ta trang hấu phàm tiến đụng vào một tòa núi lớn. Chỉ thấy hắn. Năm ngón tay thật sâu lâm vào trong viên đá. Tiếp theo. Năm ngón tay dùng lực. Trực tiếp đem núi đá mở ra. Cường hãn dối tinh dối mù. Chỉ có như vậy mạnh. Lại bị trầm thương sinh kém chút đâm chết trầm thương sinh thở ra một ngụm chọc khí. Khôi phục nguyên dạng phía dưới lịch phần tiên cầm lấy một cái áo choàng dài tranh thủ thời gian vị trầm thương sinh phủ thêm trầm thương sinh thản nhiên nói hiện tại đại hạ là ta trầm tộc đại hạ cũng không phải là trước kia đại hạ ngươi có thể hiểu trầm thương sinh không có trả lời trang hữu phàm dường như hắn tại nói cho tất cả mọi người ở đây một dạng trang hữu phàm cắn răng nói ra thì tính sao trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng không thế nào, chỉ bất quá, cách này giang hồ trăm ngàn năm qua nổi tỉnh, nên để thiên hạ bách tính đều bước vào một cách mới nấp thang. Trầm Thương Sinh nói ra, các ngươi, ai còn có ý kiến mau nói. Bản cung sau lưng cái này hai trăm ngàn thiên binh, thế nhưng là chờ ngứa tay. Trầm Thương Sinh ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt gây nên không người dám tới đối mặt, mà. Tại trầm thương sinh lời mới vừa dứt thời điểm. Trương thái cực cái thứ nhất nhảy ra ngoài, sợ người khác dám đoạt hắn một bước giống như. Đi vào trầm thương sinh trước mặt. Nhất thời. Quỳ xuống. Thái tử ra thiên tối trương thái cực mặt. Triệt để từ bỏ. Ngay trước trên giang hồ chỗ có sanh vọng trước mặt. Trực tiếp quỳ gối trầm thương sinh trước mặt. Trầm thương sinh nhìn xem trương thái cực. Vừa mới tựa hồ, cũng là hắn nói trừ của mình đại nhật tôn hoàng thể. Nếu là như vậy, như vậy, trương thái cực khẳng định cũng biết nhật nguyệt lưu ly thân. trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Bất động thanh sắc. Nói ra, thái thượng môn võ học điển tịch đông hoàng cung đã thu đến. Cho nên, thái thượng môn không cần lấy thêm ra cái gì. Trương thái cực ngây ngần cả người. Hắn vốn cho là trí ít. Muốn đem Thái Thượng Môn một nửa nội tình lấy ra Hiện tại là tình huống như thế nào Trầm Thương Sinh tiếp tục nói Bản cung chỉ cần võ học điện tịch Không muốn các ngươi nguyên bản Chỉ cần cho bản cung phòng chế là được Trang Hữu phàm lúc này cũng về tới người trước Nói ra Nếu là chúng ta đem võ học điện tịch đều cho Đông Hoàng Cung Như vậy Chúng ta tám tông còn lấy cái gì đặt chân Trầm Thương Sinh cười nói ra bản cung không diệt các ngươi tám tông chính là thiên ăn nếu như các ngươi nhất định không chịu giao ra như vậy còn lại liền để bản cung sau lưng hai trăm ngàn thiên binh động thủ cầm trang hữu phàm nghe trầm thương sinh ra mặt co rúm động một chút thì là hai trăm ngàn thiên binh ngươi có ngày binh ngươi không tầm thường a đó là thật không tầm thường trang hữu phàm không dám lại nói chính mình đánh, đánh không lại trầm thương sinh. Nếu là thật sự để cái kia hai trăm ngàn thiên binh động thủ như vậy, sau ngày hôm nay nơi này liền sẽ không còn có chú kiếm sơn trang. Trầm thương sinh nói ra, đa bản cung tới một chuyến, thuận tiện nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là muốn tại triều đình nhận chức, có thể miễn phí để cho các ngươi nhìn tất cả tôn môn võ học điển tịch trầm thương sinh nói ra người ở chỗ này nghe được trầm thương sinh nghe được lời này ánh mắt lập tức sáng lên có thể nhìn đến tất cả tôn môn điển kịch cái này đối với bọn hắn đơn giản cũng là vô cùng lớn dù hoạt nhất là những cái kia đã trèo lên đỉnh nhân vật đọc sách vạn quyển mới có thể phá vỡ từ thân nâng cao một bước trầm thương sinh chuyển đổi hoang thần tôn tôn chủ lớn lao chi Nói ra mà tôn chủ ý của ngươi thế nào lớn lao chi sắc mặt đỏ bừng Sau cùng khẽ cắn môi Tôn thái tử ra lệnh trầm thương sinh cười nói như thế là được rồi trầm thương sinh đang chuẩn bị đi Bỗng nhiên quay người Nói ra Còn mời các vị nhớ kỹ Bản cung thường các ngươi Là thiên ăn Bản cung giết các ngươi Cũng là thiên ăn Chớ có sai lầm hoang thần tôn không nghe đông hoàng lệnh, khiến cho hoang thần tôn 20.000 đệ tử kinh thành lính tội chú kiếm sơn trang không nghe đông hoàng lệnh, khiến cho 20.000 đệ tử kinh thành lính tội trầm thương sinh nhìn xem trang hữu phạm cùng lớn lao chi. Nói, các ngươi không có ý kiến chớ trang hữu phạm hung hăng nói ra, không dám lớn lao chi đồng dạng nói ra, tuân lệnh trầm thương sinh nhìn xem trang hữu phạm, nói ra. Kỳ thực, ngươi thật là một nhân tài Miêu chân Phượng nhìn xem Trầm Thương Sinh. Trong mắt lộ ra tang thương. So ra ra hắn còn muốn ưu tú A Trầm Thương Sinh đối với Miêu chân Phượng nói một câu. Giống các chủ. Thay bản cung hướng quý đồ để truyền một câu. Không có việc gì tới trên kinh thành đi loanh quanh. Nửa đời đều tại hoang sơn giã lính. Nào có ở nhân gian tốt Miêu chân Phượng kinh ngạc nhìn Trầm Thương Sinh. Nhẹ gật đầu, đồ đệ của mình cùng trầm thương sinh nhận biết trầm thương sinh phất phất tay. Đi bản cung hy vọng, không lâu chúng ta còn có thể gặp Hắc Long Cờ, Chu Tước Kỳ Hoàng không mà lên. Đại hạ Hắc Long Quan bên ngoài, chính là Đại Hàn Hoàng Triều, Đại Hàn Đế Đô, Đế Hàn Thành, Hoàng Cung Thái Tử Đông Cung. Cái gì ngươi nói bản thái tử phái đi ra người đều bị giết những người giang hồ này chẳng lẽ muốn muốn tạo phản hay sao đông cung thư các. Bộc phát ra một trận thanh âm. Điện hạ a đừng gọi ta điện hạ, gọi ta thái tử ra cầm tới thanh âm vang lên lần nữa. Thư các bên trong. Một vị lão giả quỳ gối đại hàn thái tử trước mặt. Khóe miệng co giật. Thái tử ra. Tuy nhiên cũng là thái tử. Nhưng... Chúng hoàng hướng đều biết, đây là trầm thương xinh xưng hô A Hàn manh manh tức giận ngồi xuống. Nói tiếp điện hạ, ngạch, thái tử ra, chúng ta phải đi mặc dù nói là cao thủ. Nhưng là cùng trên giang hồ những cái kia truyền thừa ngàn năm cổ lão môn phái so sánh. Xác thực không phải đối thủ của người ta A Hàn manh manh nói ra. Hừ, đều là mượn cớ chầm thương sinh con hàng kia đều có thể trên giang hồ hô phong hoán vũ. vì sao bản thái tử không thể lão già im lặng? nhìn xem chính mình thái tử có chút đau lòng, có mấy lời bọn họ những thứ này làm thuộc hạ muốn nói rất lâu. kỳ thực ngài nếu là có đại hạ hoàng triều thái tử ra trầm thương sinh một thân thực lực, ngài cũng có thể hô phong hoán vũ, người ta có thể điều động cả tòa hoàng triều thiên binh thiên tướng ngày có thể sao người ta một thân thực lực đơn giản nhưng thông dụng thần nhưng ngày có sao cả hai đều không có ngày hết lần này tới lần khác còn muốn học người ta chơi như thế nào a hàn manh manh đột nhiên ánh mắt sáng lên vỗ bàn một cái bản thái tử có một kế nhưng còn chưa làm hàn manh manh nói xong báo vô địch chí tôn thái tử ra tám chương sáu mươi chín cờ xí hoành không đại hạ thiên binh nam cảnh chi địa tuy nhiên có sơn mạch rừng rậm vô số nhưng là nếu là vòng đứng lên cái này vạn lý sơn hà chỗ nào phồn hoa nhất không có gì ngoài trung nguyên khu vực đó là thuộc về nam cảnh chi địa nam cảnh chi địa cầm giữ có vô tận các loại tư nguyên bởi vì khu vực phía nam khí hậu hợp lòng người rất nhiều địa phương khác sinh dài không ra được đồ vật ở chỗ này, khắp nơi có thể thấy được, cho nên khu vực phía nam buôn bán tới lui thương nhân đi khách tự nhiên không ít. Tại ngày trên quan đảo rộng lớn, giống như trước kia, tới đây thương nhân đi khách tại quan đảo bên cạnh trà quán đặt chân nghỉ ngơi một lát. Mỗi người nói xong chính mình kiến thức, bọn họ đến từ năm sông bốn biển có thương đội của mình đồng dạng cũng có được người khác chưa từng thấy qua nhãn giới. Có qua có lại trao đổi một chút, lẫn nhau ra tăng tầm mắt của chính mình. Lại hoặc là nơi nào đồ vật có lớn lợi nhuận. Cách này đối với bọn hắn những thương nhân này đi khách tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Cho nên quan đạo cách khác trà quán cũng bởi vậy sinh ý càng lúc càng tốt. u vương huyên năm nay lại nhìn thấy ngươi trà quán tiểu nhị vừa mới đảo trên một bình trà. liền có âm thanh vang lên. Người tới thân hình tương đối thấp bé. Da thịt so sánh đen, mặt lấy không giống với mọi người cách ăn mặt. Chợt nghe có người tựa hộp tại gọi mình, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn đến một vị người quen. Sau đó cười ha ha một tiếng. Lý Huyên cách kia bàn trà trước nam tử đứng lên đi đến Vương Huyên trước mặt. Đã lâu không gặp, vốn cho là Vương Huyên năm nay sẽ không tới. Vương Huyên vốn là đại ấn hoàng triều thương khách hàng năm lúc này đều sẽ từ đại ấm hoàng triều mang theo thương đội đi vào trên ginh thành làm ăn đại ấm hoàng triều sản phẩm đại hạ hoàng triều không có nhưng đại hạ hoàng triều đồ vật đại ấm hoàng triều cũng tương tự không có cho nên liền do những thứ này thương khách tiến hành vật cùng vật trao đổi chỉ thấy vương huyên một mặt suối quẩy nói ra đừng nói nữa đến thời điểm không biết triều đình nổi điên làm gì vậy mà tại điên cuồng trưng vinh lý hương nghe xong trên mặt lộ ra ngạc nhiên nói ra lại có loại chuyện này cái kia hẳn là là sự tình tốt a lý hương có chút hâm mộ nói ra ai biết cái kia vương hương biến sắc nói ra làm sao có thể là sự tình tốt a nếu là ta bị trinh tới hiện tại chỉ sợ cũng tại trại lính nếu là tác chiến ta nói không chừng liền sẽ chết ở trên chiến trường Nhân gian phú quý ta nhưng còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Làm sao có thể đi làm lính A Lý Huyên nghe được Vương Huyên. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hỏi. Ngươi nói là. Các ngươi triều đình trưng binh. Các ngươi cũng không nguyện ý đi sao Vương Huyên nhẹ gật đầu. Nói ra. Đó là dĩ nhiên. Người nào đi người đó là kẻ ngô Vương Huyên uống một hớp lớn trà. Thoải mái nói ra. Nếu như không phải huyên để ta tiêu một số lớn tiền Chỉ sợ ngươi liền thật không gặp được huyên để ta Lý huyên đáng giá lưu túng nhẹ gật đầu Nhưng lại không biết lý huyên trong lòng suy nghĩ Có thể kiến công lập nghiệp cơ hội cũng không biết nắm chắc Đầu óc có bị bệnh không còn lấy tiền trốn qua chưng binh Tại đại hạ Ngươi lấy tiền Nói không chừng người ta còn không cho ngươi tiến đây Lý Huyên người này từ nhỏ là có một cách mơ ước. Kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền. Làm sao? Đại hạ thiên binh xét duyệt thật sự là quá nghiêm. Cho dù không phải thiên binh. Vị Lý Huyên này. Cũng chỉ tại quân doanh làm ba tháng binh. liền bị phái đưa về nhà. Nhưng bây giờ vừa nghe đến chuyện của người ta. Tốt vặn vẹo kinh lịch A Lý Huyên ngươi cầm tú mang theo không chút ta bây giờ đổi một chút chính khi bọn hắn chuẩn bị trao đổi hàng hóa thời điểm bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dường như nơi xa có quái vật khổng lồ hướng về bên này đi tới nhỏ quán trà nhỏ đánh rơi xuống một chút bụi mù vương huyên sắc mặt đại biến tình huống như thế nào vừa dứt lời tại trà quán nghỉ ngơi mọi người liền nhìn đến ba loại nhăn sắc che khuất bầu trời mà đến đầu tiên thu vào mọi người tầm mắt chính là cái kia không trung cái kia bốn lá cờ lớn kim tuyến theo bên cạnh hắc long cờ như hắc long xoay quanh trên không trung nhìn xuống chúng sinh dài chín trường hắc long cờ đơn giản khiến người nhìn mà đã sinh ra sợ hãi hắc long dưới cờ chính là ba mặt khác biệt đại kỳ một mặt cũng là long kỳ bất quá nó là viện bạc theo thanh long Chiếm cứ ở trên trời mặt khác thì là huyết sắc đại kỳ. Trong biển máu. Một đầu bạch hổ ngửa mặt lên trời gào rú. Tựa hổ muốn chấn vỡ cửa tiêu đồng dạng. Một lần cuối. Nhìn qua lại có chút nặng nề. Thổ hoàng sắc đại kỳ, đồng dạng không kém gì thanh long bạch hổ. Phía trên theo lên lại là một đầu huyền quy. Này rùa cùng bình thường thấy có chỗ khác biệt. Chỉ thấy. Phía trên theo huyền quy. Trên lưng có lấy nhô lên. Như là từng tòa tiểu sơn. cái đuôi thì là một đầu trong suốt sáng long lanh rắn nước. Quấn quanh ở huyền quy trên lưng. Thượng cổ có truyền thuyết. Minh Hải có huyền quy, lưng đeo thiên sơn vạn lính, lấy thủy xà chi linh vì mắt. Gọi là huyền vũ thanh long, bạc hổ, huyền vũ đại hạ hoàng triều có tên thiên binh phiên hiệu. Lúc này trà quán người nhìn thấy cái này bốn lá cờ lớn. Đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ trong đó có rất nhiều người chỉ là nghe nói qua Lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Hiện tại đã từng chỉ là nghe nói thiên binh xuất hiện ở bọn họ trước mắt Cái này Chính là ta đại hạ triều đình mạnh nhất chiến lực sao nhìn xem chỉnh tề như một ba loại nhan sắc Thoáng như bọn họ thấy Cũng không phải phàm nhân Mà chính là cái kia thần ma trong truyền thuyết đồng dạng Cho dù là trời Cũng có thể đánh nát huống chi là địch nhân bọn họ. Chưa từng có bãi qua trà quán mọi người. Bọn họ đã từng nghĩ đến có một ngày. Có thể trở thành một thành viên trong đó. Nhưng. Sau cùng vô duyên. Vị kia Lý Hương nghiêm túc đứng vững. Nhìn xem thiên binh từ trước mặt mình đi qua. Một bước một bước. Cũng là thanh thế to lớn. Lý Hương lệ nóng doanh trọng. Cái này. Cũng là bọn họ đại hạ nếu là có người dám can đảm xâm phạm. Như vậy. Những người này đem phải đối mặt lửa giận. Chính là mình trước mắt thiên vinh. Thử hỏi. Ở đây thiên vinh gót sắt phía dưới. Ai có thể có thể cản cùng người dám cản Lý Huyên hận không thể hét lớn một tiếng. Ta. Là đại hạ người mà. Tại Lý Huyên bên cạnh Vương Huyên. Lại như là giống như chim cút. Run lẩy bẩy. Không dám nhìn liếc một chút. Dường như chỉ cần nhìn một chút. Chính mình liền sẽ mệnh tang chín suối. Đại hạ thật là đáng sợ hắn cũng đã gặp bọn họ triều đình hùng binh. Nhưng triều đình tự cho là hùng binh tại những thiên binh này trước mặt. Đơn giản buồn cười. Lý huyên kiêu ngạo đối vương huyên nói ra. Vương huyên. Cái này. Chính là ta đại hạ thiên binh. Thế nào vương huyên nghe xong. Sắc mặt nhất thời biến đến sát trắng lên Liền vội vàng che Lý Huyên miệng Lý Huyên Ngươi không muốn sống bọn họ còn tại Vương Huyên Nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua thiên binh Không có ai đi chú ý hắn Mới thở dài một hơi Lý Huyên tránh ra Vương Huyên cử động lần này Vì sao Lý Huyên không hiểu hỏi Nhị luận triều đình Đây chính là muốn bị mất đầu Lý Huyên Sau khi nghe cười một tiếng Yên tâm đi Vương Huyên Tại chúng ta đại hạ Dù cho dân chúc tầm thường nhị luận đương kim thánh thượng Cũng là không có có bất kỳ chuyện gì Vương huyên mở to hai mắt không thể tin Ba bộ thiên binh đứng đầu Ngựa cao to Nghinh phong gào rú Đông môn thần quân một thân thanh sam Lại không giống như là một vị thống quân tướng lãnh Ngược lại càng giống là một vị văn sĩ Như trích tiên Thần quân, người nói điện hạ sẽ mang bao nhiêu người đi qua đông môn thần quân thần tình thản nhiên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiên sinh nghĩ sao lại không có trả lời người kia vấn đề chuyển hướng một người khác, hỏi. Một người khác, thì là người khoác thất tinh áo, đầu đội thất tinh quan, cử động ở giữa, dường như tinh thần lưu chuyển. Vô địch trí tôn thái tử ra 8 chương 70 nhân gian tiên, bách quan phạt rộng lớn trên đường lớn mặt lấy thất tinh y văn sĩ trên mặt lại không có những người khác nhẹ nhóm. trong tay ba cái đồng tiền cổ càng không ngừng chuyển động. đông môn thần quân gặp này hỏi tiên sinh chẳng lẽ điện hạ lần này thân mang thất tinh y đầu đổi thất tinh quan? mắt thấy ngũ hành thiên chỉ tính toán ba ngàn năm hắn từng học với âm dương gia ba năm xuất sư âm dương gia lại không bất kỳ vật gì có thể truyền thụ cho hắn vừa học tại đảo gia. Năm năm sau, đạo gia đem hắn đưa đi ra. Lại tại thời gian hai năm học với nho gia. Nho gia nặng nhất kế thừa. Biết được hắn trước đây. Mắng hắn. Không phải người quá thay liền. Đem hắn trục xuất nho gia. Về sau, hắn tại bên Hoàng Hà gặp phải trầm thương sinh. Chư tử bách ra. Mỗi nơi đứng nó cửa. Học thuyết đóng cửa làm xe. Đã sớm đã mất đi thánh nhân chi nguyện. Chỗ nào có thể học được kinh thiên vĩ địa học vẫn trầm thương sinh độc lập hàn giang Nhìn xem vị này thư sinh Cười nhạt một tiếng Thiên hạ trung quy triều đình Mỗi một nhà cũng chỉ là giang lưu Suối nước cũng không phải là cuồn cuộn hải vực Giữa thiên địa chỉ có triều đình có thể hải nạc bách xuyên sau đó Tại cách này một dòng sông bên trong Một vị văn sĩ đi bộ đi hướng triều đình Hắn từng hướng lên trời sống tạm bỡ trở trầm thương sinh vượt qua đạo thứ nhất kiếp nạn. Hắn từng một câu nhất định quân tình. Lịch phần tiên hỏa thiêu tám trăm dặm liên doanh. Hắn từng ba cái đồng tiền cổ, khống cả tòa giang hồ, bạch ma sinh chết thời khắc, trầm thương sinh kịp thời đuổi tới. Hắn từng nói, nho ra chính là triều đình vu ác tính, lên không nghe thiên lệnh, không xuống được thể dân sinh. Tại trầm thương sinh ý nghĩ nhất trí. Để trầm thương sinh không đang do dự, sau đó phần thư khanh nho. Hắn là nhân gian tiên. Tên của hắn gọi là nhân gian tiên. Hắn từng dẫn tinh thần nhập thể thất tinh bắt đầu vần quanh hắn bên cạnh thân, vì hắn khánh sinh. Chỉ cần có hắn tại trầm thương sinh liền có thể không tại tứ tượng thiên binh trước. Nhân gian tiên nói ra, bách quan phạt đông môn thần quân nghe xong. Nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ hắn là nhân gian tiên. những cái kia mục nát thật coi chưa thấy qua ta thanh long đổ đao sao thanh sam chấn động liệt mã tê minh. nhân gian tiên nhẹ nhàng nói ra. đông môn tướng quân không cần như thế. điện hạ chi lực. không phải ngươi ta có thể tưởng tượng nhân gian tiên trong tay ba cái đồng tiền cổ đình chỉ chấn động. đại cát trên kinh thành. đông cung. trầm thương sinh giống như trước kia ngồi tại bàn cờ trước. Nghe tư kỳ bẩm báo, điện hạ, trên giang hồ môn phái tất cả không nghe theo đông hoàng lệnh đều đã phái người đến xin tội. Trầm Thương Sinh mặt không biểu tình, chỉ là nhìn xem trước mặt mình bàn cờ. Hắc tử rơi xuống. Như thế, hẳn là không sai biệt lắm. Trầm Thương Sinh đứng dậy, thay quần áo, đi chiều thiên điện, chiều thiên điện. Đại hạ hoàng triều quần thần nhị luận triều đình đại sự địa phương. Có thể tiến vào triều thiên điện cách nào không phải hiện nay đại lão lúc này, triều thiên điện bên trong. Các vị quan viên sắc mặt đỏ mừng, mang theo kích động. Bề hạ. Thái tử cách này hành động. Đơn giản cũng là tàn bạo vô đạo. Cổ chi bảo quân hình thức ban đầu à, tuyệt đối không thể để quá hạt thi. A đây là tại nghịch thiên mà đi A đại hạ đều sẽ thiên hạ đại loạn. Dân trời bất liêu sinh A một vị lão thần. Dâu tóc bạc trắng. Run dày thân thể lớn tiếng hô. Dường như mỗi một chữ đều dùng suốt đời khí lực. Bệ hạ. Triều đình vừa mới an ổn không bao lâu. Thái tử lần này hành động. Thần coi là nếu không thỏa không chỉ phải vận dụng kinh thiên nhân lực. Càng phải một cái con số trên trời tài lực. Đại hạ không cách nào chống đỡ thái tử động tác A Bệ hạ. Thái tử ỉ vào trong tay mình thiên binh vậy mà để trong giang hồ môn phái xuất ra chính mình võ học đồng thời để trong giang hồ môn phái ra người nếu là những cái kia giang hồ môn phái biết rồi thái tử muốn làm gì nhất định sẽ tạo phản a các lão thần nguyên một đám lòng đầy căm phẫn tướng gia ngài nói một câu a có quan viên hướng về tướng gia vương bất thiện la lớn quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ một thân can đảm chiếu thương không Vương bất thiện nhìn một chút những lão gia hỏa này. Hừ hừ nói. Các ngươi đều là một đám lão gia này. Làm gì cùng người trẻ tuổi không qua được bản tướng dù sao là chống đỡ thái tử gia cách làm. Giang hồ thế lực. Đã sớm cần phải diệt vừa vặn thái tử gia thiếu khuyết nhân lực. Để bọn hắn tống hiến ra sau cùng án nến. Lại có thể sao tướng gia có nghĩ tới hay không trên giang hồ. Thế ngoại cao người nhiều không kể xiết. Nếu là thái tử hành động để bọn hắn nổi giận. Ai đến gánh chịu trách nhiệm này tại vị này lão thần lời mới vừa dứt. triều thiên điện bên ngoài. Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Như có trách nhiệm. Bản cung một người gánh chịu trầm thương sinh đến trầm thương sinh mặt lấy thương long bào. Trầm rãi đi tới. Hầu hạ tại thánh thượng trầm vô địch bên người ngụy thích trung nhìn thấy trầm thương sinh. Vội vàng phụ sướng. Thái tử đến trầm thương sinh đi đến trong đại điện. khom người hành lễ. Nhi thần gặp qua phụ hoàng thánh thượng trầm vô địch xoa bóp một cái mi tấm. Nói ra. Thái tử không cần đa lễ trầm thương sinh nói ra. Tạ phụ hoàng lúc này thời điểm. Những cái kia lão thần. Nguyên một đám lui về sau. Vừa mới bọn họ có thể nói thoải mái. Đó là bởi vì trầm thương sinh không tại. Thái tử trầm thương sinh, không chỉ có riêng là thái tử, càng là trong tay nắm giữ tuyệt đối binh quyền. Bọn họ, chính là vì trầm thương sinh trong tay binh quyền bọn họ đời sau đã lớn lên. Có thể văn có thể võ. Ai không muốn muốn quyền lợi của mình lớn hơn chút nữa đâu vạn nhất. Thành công đâu trầm thương sinh ngắm nhìn bốn phía. Khi ánh mắt cùng vương bất thiện đối mặt cùng một chỗ thời điểm, vương bất thiện hướng về trầm thương sinh chừng mắt nhìn. Vương Bất Thiện liền lại chìm vào trong giấc ngủ Đúng vậy tướng ra Vương Bất Thiện cũng là như thế tùy hứng Chỉ cần triều đình nói sự tình hắn không có hứng thú Liền trực tiếp đứng ở nơi đó ngủ Ai dám vạch tội hắn mang theo hoàng đế lớn lên tướng Ra cũng là ngư như vậy Ai mặt mũi cũng không cho Trầm thương sinh nhìn thấy Vương Bất Thiện nhắm mắt lại bắt đầu ngủ Cũng không để ý tới nhìn một chút vừa mới mấy vị kích tình thiêu đốt ra hỏa sắc mặt nhất thời lạnh xuống các ngươi đối bàn cung cách làm có ý kiến trầm thương sinh vừa mở miệng hầu hạ tại trầm vô địch bên người ngụy thích chung vội vàng người chỉ huy còn lại nội thị cho trầm thương sinh chuyển đến một cái thế trầm thương sinh rung động thương long bào liền trực tiếp ngồi tại trong đại điện trầm vô địch mở miệng đã nhiên thái tử tới các ngươi có chuyện gì cùng nhau giải quyết chấm không vi vọng ngày mai còn đang đàm luận sự tình hôm nay trầm vô địch lùi ra sau dựa vào nhìn thoáng qua vương bất thiện có chút hâm mộ trầm thương sinh nhìn quanh hỏi đối bản cung có ý kiến thỏa thích sách đi ra bản cung hiểu rõ đại nghĩa nếu là chư vị đưa ra bản cung chỗ thiếu sót bản cung nhất định sẽ đổi trầm thương sinh cười cười nhìn xem vừa mới lớn nhất ra sức mấy cái lúc này triều thiên điện bên ngoài mười hai người tiến thẳng vào triều thiên điện chúng ta tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn túi vạn túi vạn vạn túi trầm vô địch một mặt ta liền biết sáng vẻ phất phất tay bình thân trầm thương sinh một cái cánh tay khoác lên trên đùi tay kéo lấy cái cằm nói ra các vị khả năng không biết Cái này mười hai người là bản cung đông cung tối cường giả. Mỗi người đều có thần thông cảnh thực lực. ngô Các ngươi là văn thần. Khả năng không hiểu cái gì là thần thông cảnh. Bản cung như thế cùng các ngươi giải thích đi. Các ngươi tất cả mọi người tổng lại. Bọn họ trong đó bất cứ người nào. Một cái tay. Đều có thể nắm chết các ngươi. Bản cung nói như vậy các ngươi rõ chưa trầm thương sinh phủi phủi y phục. Ngồi thẳng người Tay phải bày ra một cách mời Như vậy Hiện tại Đem các ngươi vừa mới nói Lặp lại lần nữa vô địch trí tôn thái tử ra 8 chương 71 thương sinh còn có hoàng đệ Thương sinh mệnh Không kịp ngươi triều thiên điện bên trong Yên tĩnh im ấm Cái kia 12 vị đứng tại trầm thương sinh sau lưng Khí tức kéo dài Lại phảng phất là yên lặng Tại trong yên lặng thượng cổ mãnh thú liền chờ sau một khắc bão phát, Trầm Thương Sinh ngậm mang mỉm cười, một cái tay lạch cạch lạch cạch gõ y tử, toàn bộ đại hạ hoàng triều đứng đầu nhất quan viên đều tại, ngoại trừ Tướng Gia Vương bất thiện ngẫu nhiên truyền đến tiếng ngáy, không còn gì khác thanh âm. Lúc trước những cái này kích tình minh mông đại viên môn, lại là hai chân run rẩy, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trầm Thương Sinh. Bên ngoài Bọn họ lại là là trên vạn người. Thân cư triều đình cao vị. Nhưng. tại cách này triều thiên biển bên trong. trầm thương sinh trước mặt. Bọn họ nhưng lại giống như là một cái chim cút. Run lẩy bẩy. Dũ nhiên. phảng phất là không muốn tại tiếp tục như thế một nửa. Một vị quan phục phía trên theo lên bạch hạc lão đầu đứng dậy. Đại hạ quan phục. Nhất phẩm là bạch hạc hiển nhiên. Lão đầu này. Chính là đương triều nhất phẩm đại quan thái tử điện hạ lão đầu đứng ra Đối với trầm thương sinh được rồi hành lễ Cho dù bọn họ lại không đồng ý trầm thương sinh cách làm Hoặc là muốn đem trầm thương sinh từ đông cung đuổi đi ra Nhưng Lễ tiết Vẫn không thể phế trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói cái kia nhất phẩm đại quan run lên chính mình quan phục Nói ra Lão thần 40 năm trước Lấy một giới văn thân một mình đi sứ Đại Nhật Hoàng Triều ba mươi lăm năm trước, lão thần cả người vào Đại Mỹ Hoàng Triều, bị Đại Mỹ Hoàng Triều giam ba năm. Hai mươi tám năm trước, một mình đi sứ Đại Nguyên Hoàng Triều, bị Đại Nguyên Hoàng Đế giam 10 năm. Là Thái Tử Điện Hạ ngày năm đó binh lâm Đại Nguyên Hoàng Triều, đem lão thần từ Đại Nguyên Hoàng Triều cứu ra. Theo lý mà nói cái này trong triều đình lớn nhất không cần phải phản đối điện hạ chính là lão thần. trầm thương sinh nhìn xem lão nhân. Nhẹ gật đầu. Không sai. Vị này đại lão có thể nói là văn thần võ tướng tâm. Trên thân không có một tia vũ lực. Làm sự tình. Lại là ngàn vạn võ tướng làm không được sự tình. Nhất là đi sứ đại nhật hoàng triều. Khi đó, Đại Hạ Hoàng Triều chính vào bị xâm lược thời điểm, cái kia Đại Nhật Hoàng Triều liền là một cái trong số đó. Tại cái kia thời gian, dám cả người vào Đại Nhật Hoàng Triều. Đừng nói là quan văn. Chính là võ tướng. Cũng không có mấy người dám. Húng chi. Không mang theo một binh một tốt trầm thương sinh nói ra. Vương Lão nói chính là. Thế nhưng là. Bản cung cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Vậy mà lại là ngài phản đối bản cung Lão nhân họ vương Tên Sơn Hà Vương Sơn Hà trầm thương sinh trong trí nhớ Trầm vô địch đã từng đang nói với hắn Năm đó hắn từ Đại Nhật Hoàng Triều trở về đát là hấp hối Toàn thân trên dưới Không có một khối địa phương tốt Lúc đó tiên đế tự mình nghênh đón tại chỗ đem Vương Sơn Hà phong làm nhất phẩm đại quan Mà khi đó vương sơn hà còn không gọi là vương sơn hà chỉ là biết sau khi trở về hắn liền đem tên của mình cải thành sơn hà bản quan mặc dù là văn thân cũng có thể hộ về cái này vạn lý sơn hà cũng là bởi vì vương sơn hà đi sứ để đại nhật hoàng triều cường giả muộn một chút thời gian đến để thân là tiên đế công lực đại thành có nhị thiên tư cách trầm thương sinh đối vương sơn hà vẫn là rất kính nể Không khác, tại đại hạ đem nghiêng thời điểm, có thể bước ra lớn nhất hạ giành sau cùng một tia sinh cơ. Điểm này, có thể làm được không nhiều. Cũng là năm đó trầm thương sinh lúc tuổi còn trẻ. Tại tham dự triều chính về sau chuyện thứ nhất, chính là tự tiện điều động trăm vạn đại quân. Binh lâm đại nguyên hoàng triều. Vì cái gì chỉ là một vị quan văn. Vì cái gì chẳng qua là ban đầu một câu. Bản quan mặc dù là văn thân Cũng có thể hộ về cách này Vạn Lý Sơn Hà Vương Sơn Hà Lần nữa hướng trầm thương sinh thi lễ một cái Nói ra Lão thần hiện tại còn nhớ rõ Thời kỳ thiếu niên điện hạ Tại Đại Nguyên Hoàng Triều dưới thành câu nói kia Ngày đó Gió lạnh gào rú Đại Nguyên Hoàng Triều cửa ải hiểm yếu Như là cự thú đồng giảng chiếm cứ đại địa phía trên Quan ngoại Chính là một vị thiếu niên Trên mặt thậm chí ngây thơ chưa thoát Một thân hoàng kim giáp cầm lấy một cây trường thương. Chỉ phía xa đại nguyên hoàng đế. Bản cung chính là đại hạ thái tử. Hôm nay đến chính là vì ta đại hạ quan viên. Hôm nay. Như không trả về ta đại hạ quan viên. Bản cung sau lưng cái này trăm vạn đại quân. liền sẽ phút chốc phá thành không tiếc hai nước khai chiến bản cung đến đây. Không có ý định còn sống trở về. Bản cung chính là đại hạ thái tử. Đại Nguyên Hoàng Đế không biết ngươi làm xong hai nước khai chiến chuẩn bị hay chưa. Đại Nguyên Hoàng Triều cũng là nhất đẳng cường quốc, thế nhưng là chính vào Đại Nguyên Hoàng Triều triều đình cách tân, tự nhiên không muốn cùng Đại Hạ Hoàng Triều khai chiến. Hơn nữa còn là một thiếu niên, ngây thơ chưa thoát thiếu niên. Đại Nguyên Hoàng Triều cho dù là không nguyện ý khai chiến cũng không nguyện ý như thế thỏa hiệp. Cách kia Đại Nguyên Hoàng Đế liền đưa ra. Nếu là ngươi có thể chịu ta ba roi chấm liền thả ngươi đại hạ quan viên Nhục nhã tại vương Sơn Hà lấy làm căn bản không thể nào thời điểm Ngây thơ chưa thoát trầm thương sinh Lại cởi hoàng kim giáp Quân vô hí ngôn tại đại nguyên hoàng triều trong lúc cười to trầm thương sinh chịu đại nguyên hoàng triều ba roi Nhất triều thái tử bị mặt khác nhất triều hoàng đế đánh ba roi Cái này là bực nào nhục nhã nhưng, mang trên mặt ngây thơ trầm thương sinh, chịu hạ. Vương Sơn Hà tại trên tường thành, nhìn xem sát bên cây roi trầm thương sinh, khóc tối tăm không mặt trời. Chính mình Thái Tử. Như thế bị nhục nhã. Vì cái gì? Chỉ là hắn cái này một cái không có dùng quan văn a ha ha. Vương Đại Nhân chính là Đại Hạ chủ cột. Đại Hạ có thể không có ta trầm thương sinh. Nhưng là... Tuyệt đối không thể không có vương đại nhân phụ hoàng dưới gối nhi tử không ít. Nếu là thương sinh có thể đổi về vương đại nhân. Như vậy, chính là đáng giá lúc này. Vương Sơn Hà mới biết được, Trầm Thương Sinh lần này đến đây, căn bản không có dự định còn sống trở về. Thương sinh còn có hoàng để thương sinh mệnh, không kịp vương lão Trầm Thương Sinh cái mũi chua chua. Như thế vương lão vì sao muốn phản đối bản cung trầm thương sinh nhìn xem vương sơn hà vương sơn hà nói ra điện hạ lão thần không muốn nhìn thấy điện hạ bị thiên hạ phỉ nhổ lúc trước là lão thần không biết nếu là lão thần biết liều lên lão thần mệnh cũng sẽ không để điện hạ làm nhưng là bây giờ lão thần có thể ngăn cản liền sẽ không để cho điện hạ đi làm trầm thương sinh nhắm mắt lại Nói ra, Vương Lão Nhưng biết, nếu là bản cung tu thành, như vậy đối đại hạ tới nói, chính là trăm ngàn năm cửa ải hiểm yếu A Vương Sơn Hà vặn lấy đầu. Nói ra, Lão Thần mặc kệ trăm ngàn năm về sau, một mực trước mắt, nếu là Điện Hạ đồng thủ, Lão Thần chỉ biết là, Điện Hạ sẽ bị người trong thiên hạ thóa mạ cho nên. Lão Thần, cầu xin Điện Hạ không muốn làm nói xong, vương sơn hà hướng về trầm thương sinh quỳ xuống, trầm thương sinh cười khổ nói, vương lão hôm nay lại vì sao như thế a năm đó vương lão làm sao biến đến như thế rồi vương sơn hà nói ra, lão thần chỉ thì không muốn thấy điện hạ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, chỉ thế thôi, lão thần ngăn trở một cách có thể xuất hiện từ xưa đến nay chưa hề có cửa ải hiểm yếu, lão phu biết. Nhưng là lão phu cũng biết, điện hạ nếu là đi làm, chính là đầy trời thoá mạ. Còn mời bệ hạ chỉ tội nói xong, Vương Sơn Hà tháo xuống đỉnh đầu ô sa. Trầm Thương Sinh đứng dậy, đi vào Vương Sơn Hà trước mặt. "Vương lão, bản cung năm đó nói qua, bản cung còn có hoàng đệ. Nếu là cái này cửa ải hiểm yếu xuất hiện tại ta đại hạ, có thể nghĩ, ta đại hạ mắc cảnh" sẽ xuất hiện bực nào tràng cảnh vạn dặm cửa ai hiểm yếu chiếm cứ. giống như ta đại hạ long kỳ phía trên hắc long đồng dạng hồ về lên ta đại hạ bắc cảnh vương sơn hà đổ vào trầm thương sinh trên thân. khóc sống. thế nhưng là đối với điện hạ bất công a.